Sau đây mời các bạn tiếp tục nghe chuyện Huyền Thiên Hồn Tôn, một siêu phẩm của tác giả ám Ma Sư, chương 981 Kim Khuyết Thiên Toả ấn. Cái gì? Đây là Kim Khuyết Thiên Toả ấn. Tâm thần Diệp Huyền mạnh mẽ chấn động, hồn thức dưới sự khiếp sợ kịch liệt từ bên trong tinh thần hải của đoạn Thiên Lang Vọt ra, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Kim Khuyết Thiên Toả ấn là bí mật bất truyền của vô lượng sơn huyền vực. Hơn nữa người có thể thi triển ra Kim Khuyết Thiên Tòa ấn này chỉ có nhân vật trọng yếu bên trong vô lượng sơn. Lẽ nào đại nhân mà Đoạn Thiên Lang nói tới là đến từ Vô Lượng Sơn hay sao? Trong lòng hắn bịt ký một tầng bóng mờ, nếu như đúng là như vậy, đây là chuyện rất nghiêm trọng. Vô Lượng Sơn chính là một trong 7 đại tông môn của đại lục, tổng bộ ở Huyền vực A. 7 đại tông môn này so với Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học viện đâu chỉ mạnh hơn một chút, chính là tồn tại ngang ngược chân chính trên đại lục, cấp độ bá chủ một phương. Nếu như đúng là Vô Lượng Sơn ở bên trong pha dối, dù cho là kiếp trước hắn cũng phải cẩn thận vạn phần. Chỉ là, Vô Lượng Sơn ở Huyền vực rất ít đặt chân vào thế sự. Vì sao lại cảm thấy hứng thú đối với một tông môn nhỏ bé ở địa phương nhỏ như mộng cảnh bình nguyên này cơ chứ? Trong này có chí bảo gì mà có thể hấp dẫn bọn hắn như vậy? Diệp Huyền trầm tư một lát, càng ngày càng cảm thấy mọi chuyện đã trở nên phiền phức. Diệp thiếu, bây giờ chúng ta phải làm sao? Đám đông lão lo lắng, mỗi một người đều xông tới. Diệp Huyền đem chuyện mà chính mình suy đoán nói ra, đám người cửu trần đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Tuy rằng Lam Quang học viện và thế lực hàng đầu huyền vực không có liên quan gì tới nhau. Thế nhưng quái vật khổng lồ bực này như vô lượng sơn, tự nhiên bọn họ đã sớm nghe nói qua. Nếu như chuyện của Huyền Cơ Tông thật sự có một thế lực lớn như vậy dính líu và trong đó, vậy Lam Quang học viện chính là lấy chứng trọi đá, trâu trầu đá xe. Diệp Huyền trầm giọng nói, có thể là ta nghĩ nhiều à, chỉ là trong đầu của đoạn thiên lang có kim khuyết thiên tỏa ấn. Đây chỉ là một bất ngờ, hơn nữa, coi như là vô lượng sơn thì lại làm sao chứ, dùng tôn sư của vô lượng sơn, không có cách nào công khai ra tay đối với một ít thế lực nhỏ yếu bằng không luật pháp của huyền vực sẽ đủ để cho bọn hắn ăn đủ bằng không bọn họ cũng sẽ không mượn huyền cơ tông để động thủ a ánh mắt diệp huyền lạnh lùng bây giờ hắn và huyền cơ tông đã đến mức độ không chết không thôi đừng nói là vô lượng sơn dù cho là thế lực đáng sợ hơn thì hắn cũng không thể lùi bước diệp huyền nhìn về phía đám người cát pháp tử chỉ có điều trước tiên tốt nhất chúng ta nên biết rõ trí bảo mà huyền cơ tông muốn có được rốt cuộc là cái gì cát pháp tử cười khổ nói năm đó người sáng lập ra lam quang học viện chúng ta Lúc thành lập học viện đồ vật để lại cũng không nhiều. Thứ duy nhất có thể xưng tụng là trí bảo cũng chỉ có thí luyện tháp và ảo cảnh thất, ngoài ra, còn có cấm địa trong truyền thuyết kia. Nếu như thật sự có trí bảo gì thì cũng chỉ có khả năng ở bên trong cấm địa kia. Cát Pháp Tử nói tiếp. Chỉ là chúng cấm địa này, chỉ có viện trưởng đại nhân mới biết, ngay cả địa điểm chúng ta cũng không rõ ràng à. Diệp Huyền Cao Mày nói. Vậy thì phiền phức rồi, chúng ta không biết thì làm sao có thể ứng phó được chứ? Nếu như chuyện này có quan hệ cùng với sáng lập giả của Lam Quang học viện chúng ta, còn nữa là một cấm địa như vậy, có lẽ ở bên trong lịch sử của học viện có đề cập qua, hay là chúng ta đi thăm dò một chút. Nói đến đây, dường như Diệp Huyền đã nghĩ tới điều gì, nói. Đúng rồi, người sáng lập học viện chúng ta tên gọi là gì. Theo thời gian ở trong học viện càng dài, Diệp Huyền càng ngày càng cảm giác được. Người sáng lập ra Lam Quang học viện này rất là phi phạm. Chỉ riêng vị trí phát hiện thí luyện tháp, đem một bí cảnh khai phá thành nội viện. Không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Nhân vật như vậy tất nhiên sẽ được lưu lại dấu vết ở trong lịch sử A. Cho nên cái gọi là trí bảo này nói không chừng có thể từ bên trong ghi chép của hắn có biết được cả. Nói ví dụ như bảo vật của tiêu giao hồn hoàng hắn kiếp trước, người bình thường nhất định sẽ nghĩ tới là thiên vân toái tinh toa cửu phẩm đỉnh cao của hắn. Có lẽ hắn có thể có được một ít nhắc nhở từ bên trong A. Trên mặt cát pháp tử hiện lên vẻ khổ sở. Huyền Diệp, tên của người sáng lập ra lam quang học viện chúng ta, chúng ta cũng không biết à? Người cái gì? Diệp Huyền trợn mắt há hốc mồm, đường đường là một học viện truyền thường ngàn năm, thậm chí ngay cả tên của người sáng lập cũng không biết. Thế này thì quá mức rồi à. Đám người dược lão đều cay đắng gật đầu, nói. Diệp Thiếu, tư liệu có liên quan tới người sáng lập học viện chúng ta, vô cùng ít ỏi, chỉ biết là hắn đã từng thành lập học viện, để lại thí luyện tháp, ảo cảnh thắt cùng với nội viện. Những cái khác, tất cả đều ở bên trong dòng sông thời gian mà biến mất à. Diệp Huyền không nói gì, người sáng lập này cũng quá kỳ quái à. Đúng lúc này. Cửu Trần vẫn không nói gì, đột nhiên nói: Cái cấm địa kia ta biết ở nơi nào. Tất cả giật mình mọi người nhìn về phía hắn đi. Chỉ thấy trên mặt hắn mang theo vẻ trịnh trọng. Cái cấm địa kia quả thực ta biết ở nơi nào. Bởi vì năm đó khi ta là phó viện trưởng học viện, vị trí viện trưởng đời tiếp theo vốn là phải giao cho ta. Sau đó viện trưởng Hoàng Phù Tú Minh đột nhiên xuất hiện, ta tự biết không có cách nào so sánh với hắn, cho nên tự mình ẩn lui, đi tới chấn thủ thí luyện tháp. Bởi vậy đối với bí ẩn của học viện, ta thoáng cái biết được một điểm. Kỳ thực vị trí cấm địa. Mỗi người đã đều đi qua, ở ngay phía sau núi của học viện. Bây giờ đang trong thời khắc mấu chốt, cửu Trần cũng không có bất kỳ dấu giếm gì. Phía sau núi. Tất cả mọi người cũng không có ngờ tới, cấm địa thần bí như vậy lại ở vị trí sau núi. Diệp Huyền cũng có chút sững sờ, phía sau núi kia hắn cũng đã đi qua, chính là vị trí sát hạch nhập học lúc trước, lưu danh bi. Chỗ này căn bản không thuộc về cấm địa, bất kỳ học viên nào cũng có thể tùy ý đi lại à. Các ngươi đi theo ta. Nếu cửu Trần đã nói ra vị trí cấm địa thì hắn cũng đã không muốn giữ bí mật. Mọi người lập tức không ngừng nghỉ, đi tới vị trí phía sau núi của học viện. Chương 982 Trần Long Ấn 1 Vị trí của cấm địa chân chính là ở bên trong thung lũng phía sau lưu danh bi. Đây là một mảnh thung lũng khá là hoang vu, ở phía sau lưu danh bi, quanh năm ít dấu chân người, hoang tàn vắng vẻ. Ở dưới sự dẫn dắt của cửu Trần, mọi người dọc theo một cái lối nhỏ tiến vào bên trong. Chính là ở đây. Một lát sau Cửu Trần dừng lại ở trước một cái vách đá, mở miệng nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn qua, thứ hiện ra ở trước mặt mọi người là một vách đá cực kỳ phổ thông. Ở hai bên vách đá có hai hàng chữ lớn rồng bay phượng múa, bởi vì thời gian gột rửa cho nên đã có vẻ hơi loang lổ, thê lương. Một bên viết, một bên khác viết là, hiểu ra phong vân sẽ hóa long. Hai hàng chữ này, hết sức bình thường, nhìn kỹ lại cũng không có nửa phần huyền ảo gì, trái lại giống như là một người bình thường tùy ý vẽ bậy vậy. Mà ở giữa hai hàng chữ lại là một vách đá khối hết sức bình thường, loang lổ, còn có một cái lỗ. Truyền huyết cấm địa chính là ở bên trong vách đá này. Mọi người có chút sững sờ, huyền thức của bọn họ đảo qua, vách đá trước phía này vốn chỉ là nham thạch bình thường nhất. Trên mặt mọc đầy cỏ dì rêu màu xanh lục, ngoài ra, không có nửa điểm dấu vết nào cả. Cát Phác Tử lầm bầm nói. Bên này đúng là vị trí cấm địa hay sao? Cửu Trần cười khổ một cái. Ban đầu ta cũng cảm thấy rất là kỳ quái. Cho rằng đây chỉ là một khối vách đá phổ thông, có điều chỉ cần các người thử đánh vỡ thì sẽ phát hiện ra, khối vách đá này căn bản không đơn giản. Cát phác tử hít sâu một hơi, đẩy một trường tới. Một đạo thanh âm bình thản không có gì lạ vang lên, giống như người bình thường đánh tới một khối vách đá vậy, căn bản không có nửa điểm động tĩnh nào cả. Cát phác tử ngạc nhiên nghi ngờ kêu lên một tiếng, lại là một trường đánh ra. Lần này hắn đã dùng mười phần lực, thế nhưng toàn bộ vách đá vẫn không nhúc nhích. Cát phác tử nhất thời lấy làm kinh hãi dùng tu vi và thực lực của hắn, đừng nói là một khối vách đá, coi như là một cò núi nhỏ thì cũng sẽ bị hắn đánh đi. thế nhưng vách đá này không những không nhúc nhích, thậm chí ngay cả dấu vết cũng không thể để lại ở phía trên. dược lão và đông lão cũng thử nghiệm lại, kết quả cũng tương tự. cửu trần cười khổ nói, không cần phải thử, lúc trước viện trưởng hoàng phủ tú minh thử nửa ngày cũng không có hiệu quả. sau đó hắn nói, bí mật của khối vách đá này hẳn là ở bên trong mấy chữ này. mọi người quay đầu nhìn lại, đã thấy diệp huyền cao mày. Đã đứng phía trước mấy chữ lớn này. Lần đầu tiên nhìn thì hắn đã cảm thấy mấy chữ này CPS chỗ không đúng. Trước tiên không nói chuyện tới nội dung của hai hàng chữ này, chỉ riêng vị trí của hai hàng chữ này cũng đã ẩn chứa một loại ý nhị vô cùng đặc biệt. Loại ý nhị này không phải là người bình thường có thể cảm ứng được. Vị trí mỗi một chữ tọa lạc vô cùng có chú trọng, dường như là hình thành một loại trận văn quỷ dị, đồng thời nhìn kỹ thì lại càng phẳng phất có ẩn chứa một loại thiên đạo không tên. Diệp Huyền Cao Mày nói. Hai hàng chữ này là do người sáng lập Lam Quang Học viện chúng ta viết ra đúng không? Hẳn là vậy. Cửu Trần gật cù. Chỉ có điều ở bên trong sử sách của Học viện ta cũng không có ghi chép lại à. Bồn hắn nghĩ, nếu cấm điện này mà là do người sáng lập thành lập ra, như vậy chữ trên trốn cấm điện này nhất định cũng là do người sáng lập này viết ra. Chỉ là, mấy chữ này nhìn qua rất giống như một người bình thường tùy ý viết bậy, lại khiến cho bọn họ khá là hoài nghi. Diệt thiếu, có phải ngươi đã nhìn ra cái gì hay không? Dược lão và đông lão đi lên phía trước Hỏi, Diệp Huyền trầm giọng nói, Hoàng Phu Tú Minh viện trưởng nói không sai, then chốt của cấm điện này chính là ở bên trong hai hàng chữ này. Đám người dược lão dồn dập nhìn qua, lầm bầm thì thầm, hiểu ra phong vân sẽ hóa long. Đây là ý gì? Ý tứ vốn có của câu nói này bọn họ đều rõ ràng, chỉ là đặt ở cửa cấm điện này lại khiến cho bọn họ có chút không quá hiểu rõ. Cửu Trần nói, kỳ thực các đời viện trưởng đều cho rằng, muốn mở ra cấm điện thì hai hàng chữ này là then chốt, chỉ là trên ngàn năm qua. Các đời viện trưởng đều từng đã thử qua, thế nhưng Thủy Trung vẫn không có cách nào nhìn ra cơ duyên trong đó, mở ra cấm địa. Dược lão nói, điều chữ là then chốt, như vậy liệu có phải ở bên trong hai câu này ẩn chứa hàm nghĩa gì đó, chỉ cần tìm hiểu ra hàm nghĩa của hai câu này thì sẽ có thể mở ra được cấm địa hay không? Đồng lão gật đầu nói, rất có thể, chỉ có điều cũng có khả năng bản thân kiểu chữ này đã ẩn chứa một loại vô thượng đại đạo nào đó, chỉ có lĩnh ngộ ra hàm nghĩa cuối cùng ở bên trong kiểu chữ này thì mới có thể mở ra được cấm địa. Các phát tử và cửu trần gật gù trong lòng bọn họ cũng nghĩ như vậy trên thực tế không chỉ có bọn họ các đời viện trưởng của lam quang học viện đều từng nghĩ tới những thứ này cũng đã tiến hành thử nghiệm qua đã từng có một nhâm viện trưởng ngồi xếp bằng tới 10 đêm ở cấm địa muốn lĩnh ngộ hàm nghĩa trong đó cũng có một nhâm viện trưởng tìm đọc sách của thiên hạ muốn giải ra nội dung của hai câu này bất luận là một loại phương pháp nào hắn đều thử thế nhưng trăm nghìn năm qua cũng không có người nào có thể mở ra được cấm địa trong lúc đám người cửu trần đang thương thảo. Diệp Huyền đang không ngừng cân nhắc ở trước mấy chữ này, lông mày nhíu lại càng sâu. Đột nhiên, vẻ mặt hắn chấn động một chút, dường như đã phát hiện ra cái gì đó. Một luồng hồn lực đột nhiên lan tràn ra, thẩm thấu vào bên trong hai hàng chữ này. Cửu Trần cười khổ một cái. Diệp Thiếu, biện pháp này của ngươi Hoàng Phù Tú Minh Viện Trường cũng từng đã nếm thử. Hắn cảm thấy nội dung then chốt không ở chữ mà là ở bên trong kiểu chữ. Chỉ là hắn đã nếm thử mấy lần, cuối cùng vẫn không có thu hoạch được gì, làm như ngươi. Sưu! Cửu Trần ở một bên khuyên bảo, chỉ là hắn còn chưa kịp nói hết lời thì hai hàng chữ cổ điển như châu ngọc bình thường kia đột nhiên có biến đổi. Chữ vốn là phổ thông đột nhiên có quang mang vạn trượng, trở nên bằng bạc mạnh mẽ. Hai hàng chữ này, viết chữ như rồng bay phượng múa, một bút một chữ, có quang mang ngất trời lưu chuyển, chẳng khác nào có thể xuyên thấu qua bầu trời, tản ra khí tức kinh người, chiếu rọi toàn bộ thông lũng dạng người rực rỡ. Bản quyền thuộc về Trung tâm không gian mạng Việt Theo, chương 983, Trần Long ấn hay đám người cửu trần đều sợ hết hồn, còn người trợn ngược lên nói, có động tĩnh, chẳng lẽ cấm địa muốn mở ra? bọn họ dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn qua Diệp Huyền, làm quang học viện này trăm ngàn năm qua, vô số viện trưởng vắt hết óc cũng không thể mở ra cấm địa này. thế nhưng ở dưới Diệp Huyền tùy ý làm bậy lại phóng ra dị tượng như vậy. trước vách đá, Diệp Huyền vẫn đang cao mày, không nói một lời, hồn thức hắn tầng tầng lớp lớp thâm nhập vào trong vách đá, càng ngày càng mạnh mẽ, mà quang mang tỏa ra của hai hàng chữ kia cũng càng ngày càng nồng đậm. Dần dần, trên vách đá trống không kia không ngờ lại hiện ra một tấm đồ án cổ điển, trên đồ án này có vô số hoa văn màu vàng rộng khắp, hình thành một đầu chân long. Chân long này ở trong thạch bích ngửa mặt lên trời gào thét, vì thế bảng bạc, đám người cửu trần cả kinh, liên tiếp lui về phía sau, không dám nhìn gần. Trong con người của Diệp Huyền đột nhiên tuôn ra một đoàn tinh mang, miệng hắn gần từng chữ. Chân long ấn, tức lời, hắn thu lại hồn thức, vô số kim quang trong nháy mắt thu lại, hai hàng chữ lớn cũng khôi phục lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra cả. Diệp thiếu, tại sao cấm địa lại không mở ra? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cái gì là Chân Long ấn? Mấy người cửu Trần không thể chờ đợi được nữa mà hỏi ra một đống lớn vấn đề, giờ khắc này trong đầu của bọn họ tràn ngập nghi ngờ. Diệp thiếu trầm tư chốc lát, trên mặt mang theo vẻ ngưng trọng nói: "Chân Long ấn là một loại ấn pháp vô cùng đặc biệt ở thời điểm viễn cổ, mục đích của nó là phong ấn lại tất cả đồ vật muốn phong ấn, một khi thành hình, Nhất định phải dùng chân long khí và máu của chân long hợp nhất thì mới có thể mở ra được. Chân long khí và máu của chân long. Vật này ai có thể có chứ? Đám người cửu trần khiếp sợ không nói thành lời. Chân long. Từng truyền là một loại nhân vật hết sức đáng sợ ở thời đại viễn cổ, sự mạnh mẽ của nó đã vượt qua cảnh giới cửu thiên. Bây giờ ở trên thiên huyền đại lục, từ lâu đã không có chân long tồn tại. Cho nên muốn có được máu của chân long và chân long khí là chuyện khó như lên trời, căn bản không thể nào làm được. Năm đó làm sao sáng lập giả Lam Quang học viện lại có thể bố trí ra được một cấm địa như vậy chứ? Diệp Huyền lắc đầu một cái, ánh mắt lập lòe nói. Kỳ thực cũng không nhất định cần máu của chân long và chân long khí chân chính thì mới có thể mở ra, chỉ cần máu của kẻ nắm giữ huyết mạch chân long là có thể được rồi. Huyết mạch chân long ở trên đại lục này cũng không có người nắm giữ à? Đám người cửu trần liếc mắt nhìn nhau, liên tục lắc đầu không ngớt. Huyết thống là một loại thiên phú hết sức đặc thù bên trong các võ giả nhân loại, trên toàn bộ đại Lục này. Người nắm giữ huyết thống rất là ít ỏi. Từng truyền, ban đầu kẻ nắm giữ huyết mạch là đời sau giữa nhân tộc và yêu tộc kết hợp với nhau. Thời đại viễn cổ, nhân tộc và yêu tộc chỉ là một trong ngàn vạn chủng tộc, đại năng trong đó có thể biến ảo hình thể, bởi vậy có thể thông hôn lẫn nhau cũng là chuyện vô cùng bình thường. Mà đời sau mà bọn họ sinh ra vừa có hình thái loài người, lại có năng lực yêu tộc, từ đó trở thành võ giả huyết mạch đời thứ nhất. Chỉ là theo thời gian trôi qua, cùng với tranh đấu giữa nhân tộc và yêu tộc, số lượng võ giả huyết thống càng ngày càng ít không chỉ bị kỳ thị ở bên trong nhân tộc, ở bên trong yêu tộc cũng bị coi là kẻ phản bội. vì lẽ đó cuối cùng số lượng võ giả huyết thống không ngừng giảm thiểu, đến hiện tại hầu như rất là khó gặp. huyết thống võ giả phổ thông cũng đã vô cùng khó tìm, huống chi là huyết mạch chân long. bởi vậy đám người cửu trần mới cảm thấy khó có thể tin được. có. lúc này Diệp Huyền lại khẳng định vạn phần nói. trên đại lục này có một gia tộc lánh đời gọi là hạ gia, chính là kẻ nắm giữ huyết mạch chân long. ở bên trong cao tầng thiên huyền đại lục này, người biết được cũng không nhiều huyết mạch mà bọn họ nắm giữ chính là huyết mạch chân long. Chỉ là bởi vì bọn họ rất ít cắt bước vào thế gian, cho nên danh tiếng không hiện ra mà thôi. Tiếp trước Diệp Huyền vì tế luyện một kiện huyền binh, cho nên đã từng nói với Hạ Gia muốn máu của chân long. Đương nhiên Hạ Gia sẽ không đem máu của chân long, thứ được cho là báu vật của gia tộc ra được. Cho nên kết quả tan dã trong không vui. Cuối cùng Diệp Huyền triển khai thủ đoạn lèn vào Hạ Gia, hao phí tâm tư rất lớn mới có được một giọt máu của chân long. Kết quả làm cho Hạ Gia tức giận, trắng trợn tập hung thủ cây ra một trường phong ba rất lớn, hạ ra. Giờ khắc này đám người Cửu Trần trở nên có chút quái dị. Làm sao, có vấn đề gì không? Trong lòng Diệp Huyền nghi hoặc, dùng thân phận của đám người Cửu Trần, hắn là không biết hạ ra. Thế nhưng nhìn vẻ mặt bọn họ, dường như tất cả đều đã từng nghe nói qua. Cửu Trần cao mày nói, "Ở ta nhớ tới mấy chục năm trước, huyền vực đã từng đã xảy ra một chuyện kinh thiên động địa, có một gia tộc gọi là Hang gia, trong một đêm đã bị hủy diệt sạch. Trường phong ba kia vô cùng kinh người." toàn bộ thiên huyền đại lục đều trở nên thần hồn nát thần tính, ngay cả mộng cảnh bình nguyên chúng ta cũng có cường giả vụ đế xuyên không mà tới. chẳng lẽ chính là gia tộc mà huyền diệt ngươi nói hay sao? Ngược cái gì? hạ gia bị hủy diệt sạch? diệp huyền sợ hết hồn, liên tục lắc đầu. quả quyết nói, tuyệt đối không thể. hạ gia mà ta nói kia chính là một trong các thế gia lánh đời của thiên huyền đại lục, thực lực hùng hậu, kiên quyết không thể bị diệt. cửu chân thấy diệp huyền khẳng định, hắn lắc đầu nói, như vậy ta không biết. Cát phó viện trưởng ở một bên nói, "Cửu Trần, chuyện mà ngươi nói kia ta cũng đã từng nghe nói qua, lúc đó Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng vừa vạn trở lại một chuyến, hắn cũng rất nghi hoặc, nói cái gì mà đường đường là Đông Lăng hạ gia lại bị diệt môn." "Đông Lăng hạ gia?" Diệp Huyền đột nhiên kinh ngạc tốt lên một tiếng, dẫn tới đám người Cát viện phó liên tục nhìn tới. Cát viện phó gật đầu nói, "Đúng, gia tộc mà Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng nói tới chính là Đông Lăng hạ gia." Vẻ mặt Diệp Huyền tức thì dại ra. Chương 984, Cổ Dương Thành 1. Hắn lắc đầu một cái, trong lòng hầu như không thể tin được. Đông lăng hạ gia thuộc về một trong các gia tộc lánh đời của thiên huyền đại lục. Thực lực thực sự rất đáng sợ, tuyệt đối không phải bình thường. Trong đó có mấy đông lão đều là phụ đế cảnh cửu trọng thiên, không ngờ lại bị diệt môn. Có thế lực nào nắm giữ thực lực như vậy chứ? Bảy đại tông môn huyền vực, ba đại gia tộc, hay là thánh thành? Diệt huyền mơ hồ cảm giác được, huyền vực bây giờ so với lúc trước mình ngã xuống đã xảy ra biến hóa kinh thiên động địa Lẽ nào Hạ Thất Tịch chính là người của Đông Lăng Hạ Gia? Lúc này trong đầu diệp huyền đột nhiên hiện ra bóng người của Hạ Thất Tịch. Lúc trước khi còn ở trong phù quang bí cảnh, Hạ Thất Tịch đã từng muốn đưa cho hắn một khối long tâm ngọc, khí tức của long tâm ngọc kia cùng với khí tức của Hạ Gia huyền vực giống nhau y hệt, hầu như giống như đúc. Hơn nữa Hạ Thất Tịch còn khiến cho hắn có một loại cảm giác cực kỳ đặc thù, trong cơ thể giống như có lực lượng tiềm tàng nào đó. Lúc đó hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, thế nhưng bây giờ trở về mới nhớ tới. Đối phương rất có khả năng chính là người của Đông Lan Hạ Gia. Chẳng lẽ người sáng lập ra Lam Quang học viện này chẳng lẽ có liên quan gì tới Hạ Gia hay sao? Chí bảo mà vô lượng sơn tìm kiếm lại là cái gì? Hạ Gia Diệt Môn có phải có quan hệ với chuyện này hay không? Giờ khắc này Diệp Huyền không thể chờ đợi được nữa mà muốn trở lại bên trong huyền vực, hiểu rõ tất cả, thế nhưng lúc này thực lực của hắn còn chưa đủ. Không có cách nào mở ra cấm địa, rất nhanh đám người Diệp Huyền đã trở lại bên trong học viện. Chuyện liên quan tới cấm địa này, chưa vị tuyệt đối không nên chuyển đi Diệp Huyền trịnh trọng nhắc nhở, nói: đám người cửu trần cũng là người khôn khéo, từ trong tin tức của Diệp Huyền bọn họ cũng đã nhận ra được một vài thứ, cho nên cả đám nghiêm nghị gật đầu. Nhưng mà cấm địa này, các viện phó cao mày nói, trên mặt tràn ngập vẻ lo lắng. Diệp Huyền tự tin nói: các người yên tâm đi, chân long ấn này nhất định phải có kẻ nắm giữ huyết mạch chân long thì mới có thể mở ra, bằng không dù cho là phụ đế cửu trọng thì cũng không có cách nào mạnh mẽ đánh tan. Hơn nữa, cấm địa huyền diệu, vô cùng bí ẩn, nếu như không phải có người chỉ dẫn. Dù cho là luyện hồn sư vương cấp thất phẩm thì cũng không có cách nào phát hiện ra được ảo diệu ở bên trong. Đám người cát viện phó có cảm giác, nếu như cấm địa không được thiết kế huyền diệu, như vậy cũng không tới mức nhiều năm như vậy, không có một người viện trưởng nào có thể phát hiện ra được ảo diệu bên trong, ngay cả hoàng phù tú minh viện trưởng cũng đã thất bại. Không đúng. Nhưng mà đột nhiên mọi người đều sững sờ, nếu như ngay cả luyện hồn sư vương cấp thất phẩm cũng không thể phát hiện ra huyền diệu trong đó, như vậy làm sao Diệp Thiều có thể phát hiện ra được chứ? Mấy người liếc mắt nhìn nhau chỉ cảm thấy vị đệ tử Huyền Diệp này quả thực quá là tà môn. Diệp Huyền mang theo tâm sự, cùng với đám người cửu Trần phân biệt rời đi. Sau đó lại đi tới ngoại viện một chuyến, cuối cùng trực tiếp tiến vào trong một gian phòng luyện hồn của nội viện. Liên tiếp mấy canh giờ cũng không có một tiếng động phát ra. Trong luyện hồn thất, Diệp Huyền hết sức chăm chú nhìn chăm chăm vào một giọt máu tươi trên luyện hồn tinh thạch đang được đặt ở trước mặt hắn. ở dưới xem xét, máu tươi kia bắn ra bảy màu, có vô số đạo thần vận không tên từ bên trong hiện ra. Diệp Huyền ngẩng đầu lên trong mắt lộ ra tinh mang, thấp giọng nói: "Quả nhiên là máu của Chân Long, thuộc về một mạch cùng với Đông Lăng Hạ gia. Giọt máu này là lúc trước hắn có được từ chỗ của Hạ Thất Tịch. Tiếp trước hắn đã từng chiếm được máu của Chân Long từ Hạ gia, cũng đã tiến hành nghiên cứu, cho nên tự nhiên có thể phân biệt ra được huyết mạch của Hạ Thất Tịch có phải là thuộc về Đông Lăng Hạ gia hay không. Dù sao thiên địa lớn như vậy, coi như cùng có huyết mạch Chân Long, thế nhưng cũng chưa chắc đã thuộc về cùng một mạch. Thế nhưng hiện tại hắn lại có thể khẳng định, Hạ Thất Tịch Chính là người của Đông Lăng Hạ Gia. Đường đường là người Hạ Gia lại ẩn cư ở Liên minh 13 quốc. Chẳng lẽ Đông Lăng Hạ Gia đã thật sự bị diệt môn hay sao? Sắc mặt Diệp Huyền có chút khó coi. Tiếp trước hắn bất ngờ ngã xuống ở huyền vực. Nói là bất ngờ, thế nhưng hắn luôn có cảm giác, sau lưng hắn dường như có bàn tay vô hình nào đó đang thúc đẩy. Không nghĩ tới không bao lâu sau khi hắn ngã xuống, Đông Lăng Hạ Gia lại bị diệt môn. Tuy rằng giữa hai người cách xa nhau mấy chục năm, thế nhưng từ trong cõi u minh Diệp Huyền lại có một loại cảm giác. Giữa hai người này, tựa hồ có liên hệ gì đó, là vô lượng sơn ở trong đó phá dối, hay là do thế lực gì khác nhúng tay vào. Trong ánh mắt của Diệp Huyền tràn ngập tinh mang lập loè. sau khi hạ thất tịch dùng cô mạnh Lan Đan đã đột phá tới thất dài nhất trọng, chỉ có điều huyết mạch chân long trong cơ thể nàng hiện tại vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, cho nên căn bản không có cách nào phá tan chân long ấn, họ nữa coi như là nàng đột phá đến võ hoàng thất dài, phòng trừng cũng rất khó, cho nên nếu muốn biết bên trong cấm địa là cái gì, E rằng trong thời gian ngắn sẽ không có cách nào biết được a. Chuyện cấm địa này, mặc dù hắn hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết, không thể để ở trong lòng. Thứ mà hôm nay hắn cần phải quan tâm chính là Huyền Cơ Tông a. Theo thời gian trôi qua, sau chuyện của Đoạn Thiên Lang, xung đột giữa Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học Viện không ngừng thăng cấp. Huyền Cơ Tông tức giận, yêu cầu Lam Quang Học Viện lập tức trao trả lại đám người Đoạn Thiên Lang, đồng thời còn tự mình tới cửa tạ tội. Bằng không, chắc chắn sẽ đem Lam Quang Học Viện san thành bình địa. Mà Lam Quang Học Viện lại nói. Yêu cầu huyền cơ tông phóng thích đám người la mẫn, bồi thường tổn thất cho Lam Quang học viện, bằng không học viện nhất định phải đấu tranh đến cùng với huyền cơ tông. Song phương cách không kêu gọi, đương nhiên kết quả tất nhiên sẽ không có bất kỳ bên nào đồng ý thỏa hiệp, cho nên giao chiến giữa song phương lại càng trở nên kịch liệt. Ban đầu cũng chỉ có những địa điểm ở gần trụ ở của hai bên chịu ảnh hưởng, thế nhưng từ sau sự kiện thánh Vĩ thành kia, song phương giao chiến đã lan đến gần toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên, thậm chí còn lan tràn đến cảnh nội của mấy thế lực lớn khác. Trường 985, Cổ Dương Thành, 2. Rốt cục, mấy thế lực lớn hàng đầu còn lại đều không nhìn nổi, liên tục phái ra cường giả, đến hai tông thuyết phục, để song phương cố gắng ngồi xuống nói chuyện. Lam Quang học viện nói, trước tiên huyền cơ tông phải thả đám người la Mẫn ra, công khai xin lỗi. Mà huyền cơ tông thì lại nói, giao ra hung thủ huyền diệp, phóng thích đám người đoạn thiên lang. Kết quả lại là một tê giờ xung đột, toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên đều bị cuốn vào trong đó, đến cuối cùng. Không chỉ là Lam Quang Học viện và Huyền Cơ Tông tranh đấu với nhau, một ít tiểu quốc và thế lực cũng loạn cả lên, phát động chiến tranh với nhau. Mấy đại thế lực hàng đầu, rốt cục cũng không ngồi được nữa, mà bắt đầu thương thảo suốt đêm, bởi vì nếu như tùy ý để cho hai tông tiếp tục giao thủ như thế, toàn bộ mộng cảnh bình nguyên sẽ trở nên đại loạn. Một ít trật tự trăm năm qua thật vất vả mới ổn định có lẽ sẽ lại một lần nữa đổ nát. Cuối cùng, do một thế lực lớn gọi là Cửu Dương Tông trong ba đại thế lực hàng đầu của mộng cảnh bình nguyên làm người ở giữa, Liên học Hạo Thiên Đế Quốc, Thành Phong Đế Quốc, Minh Nguyệt Đế Quốc, Kiếm Tông, Thần Hải Tông, Huyền Tâm Cốc cùng Chiến thần bộ lạc, tám đại thế lực hàng đầu liên thủ, mời cường giả của Lam Quang Học viện và Huyền Cơ Tông đến, tiến hành trao đổi ở trong một tòa thành trì công lập. Nếu như nhà nào không đồng ý, như vậy sẽ chính là công địch của toàn bộ mộng cảnh Bình Nguyên. Đối mặt với tám thế lực lớn này liên thủ, Lam Quang Học viện và Huyền Cơ Tông cũng không có cách nào bình tĩnh được. Huyền Cơ Tông vẫn luôn cứng rắn lần này lại biểu thị đồng ý tiếp thu hòa đàm ở cổ Dương Thành. Tin tức truyền về học viện, đám người cát pháp tử đều có chút nhiên. Trong một phòng họp ở nội viện Lam Quang học viện, đám người cát pháp tử tụ tập cùng nhau. Diệp Huyền cũng đã bị mời đến nơi này. Huyền Cơ Tông giở trò quỷ gì vậy, dĩ nhiên lại đồng ý hòa đàm. chuyện này không thích hợp lắm à? Dùng tinh khí của Huyền Cơ Tông, có lẽ không được thoải mái như vậy à? Lẽ nào là bọn họ muốn giở trò quỷ gì đó? Trong phòng họp, đám người dược lão nghị luận sôi nổi, dùng sự hiểu rõ của bọn họ đối với Huyền Cơ Tông. Đối phương không phải là người dễ nói chuyện như vậy, không thể bởi vì tám thế lực lớn lên tiếng mà lại đưa ra thay đổi như vậy. Đặc biệt là đám người Cát viện phó hiểu rõ chân tướng hành động lần này của Huyền Cơ Tông lại càng nghi hoặc không thôi, mục đích của Huyền Cơ Tông là vị trí bảo bên trong Lam Quang Học viện. Bây giờ bảo vật không lấy được, bọn họ sẽ dễ dàng buông tha sao? Mặc kệ Huyền Cơ Tông kia có mục đích gì, nếu như đối phương đồng ý thì chúng ta sẽ không thể tiếp tục giao chiến được nữa, cho nên cổ Dương Thành này chúng ta cũng phải đi." Cát viện phó trầm giọng nói. "Cát viện phó Liệu đây có thể là một cái bẫy của Huyền Cơ Tông hay không?" Có đạo sư lo lắng nói. "Chuyện này không có khả năng là ma." Có đạo sư khác lắc đầu nói. "Cổ Dương Thành chính là thành trì công lập trên Mộng Cảnh Bình Nguyên chúng ta, không hề liên quan tới Huyền Cơ Tông. Huống chi lần này còn có cường giả đỉnh cao của tám thế lực lớn khác đều đến đây. Huyền Cơ Tông kia sao dám động tay chân ở trước mặt nhiều người như vậy chứ?" Tất cả mọi người đều có chút trầm tư. Cổ Dương Thành là đế đô của Cổ Dương Đế Quốc mấy ngàn năm trước trên Mộng Cảnh Bình Nguyên. Sau đó theo thời gian trôi qua, Cổ Dương Đế quốc bị các thế lực lớn lúc đó làm cho tan rã. Thế nhưng Cổ Dương Thành lại được giữ lại, trở thành một tòa thành trì công lập trên mộng cảnh Bình Nguyên. Cái gọi là thành trì công lập chính là không bị thập đại thế lực hàng đầu trưởng quản, mà là do một ít thế lực khác cùng nhau khống chế thành trì. Cổ Dương Thành bởi vì tính đặc thù và vị trí địa lý, là một trong mấy thành trì khổng lồ nhất ở mộng cảnh Bình Nguyên, thế lực bên trong rắc rối phức tạp. Thế nhưng mậu dịch thương mại cũng cực kỳ phồn hoa, là một trong những nơi giao lưu to lớn nhất của các thế lực lớn. Nếu như đàm phán được cử hành ở huyền cơ tông hoặc là ở chỗ các thế lực hàng đầu khác, có lẽ bọn họ sẽ lo lắng có âm mưu gì đó. Thế nhưng ở cổ Dương Thành, sự cảnh giác của mọi người đều nhỏ đi rất nhiều. Vậy hãy để cho ta xem một chút, rốt cuộc huyền cơ tông này muốn dở cho quỷ gì? Các Phác tử lạnh lùng nói, bây giờ Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng không rõ tung tích, Lam Quang Học Viện cũng không hề nắm chắc nếu tiếp tục tranh đậu với huyền cơ tông. Cho nên lần này hòa đàm cũng là một cơ hội. Cũng chi... Mục đích của đám người Diệp Huyền bắt giữ đoạn thiên lang cũng là vì an toàn của đám người La Mẫn. Rất nhanh, song phương truyền ra tin tức, một tháng sau, do tám thế lực lớn tọa chấn, Lam Quang Học Viện và Huyền Cơ Tông sẽ tiến hành hòa đàm ở Cổ Dương Thành, trao đổi con tin. Sau ba ngày, một chiếc luyện Kim Phi Chu lặng lẽ từ bên trong Lam Quang Học Viện bay ra, phi vút đi hướng về Cổ Dương Thành. Bên trong luyện Kim Phi Chu, đám người các viện phó, dược lão, đồng lão tụ hội, tự nhiên Diệp Huyền cũng ở trong đó mà hắn cũng là người mà Huyền Cơ Tông chỉ mặt gọi tên muốn gặp. Ngoài ra, đi theo bọn họ còn có vài tên đạo sư, mà cửu trần Cung Phụng thì lại ở lại trong học viện. Lần này đi tới Cổ Dương Thành chỉ là một lần đàm phán, cũng không phải càng nhiều người thì càng tốt. Huống chi bọn họ cũng phải dự phòng Huyền Cơ Tông dùng kế điệu Hồ Ly Sơn, nhân cơ hội phát động tấn công đối với Lam Quang Học Viện. Bên trong luyện Kim Phi Chu, hai mắt của Diệp Huyền đóng chặt, đầu óc ở bên trong hồn ấn không ngừng lưu truyền, mơ hồ thu được liên hệ cùng với Kim Lân. Lần này đàm phán. Không biết rốt cuộc Huyền Cơ tông kia sẽ giở trò quỷ gì, thế nhưng mặc kệ như thế nào, Huyền Cơ tông sẽ phái ra lượng lớn nhân thủ, nếu đã như thế, bản thân Huyền Cơ tông sẽ là nơi trống vắng. Đây là một cơ hội tốt nhất để thăm dò thực lực của Huyền Cơ tông, đương nhiên Diệp Huyền sẽ không từ bỏ. Ở nơi sâu xa trong Vô Tận Sơn mạch, kéo dài núi non chập trùng, ở trong dãy núi có một tòa cung điện đơn sơ. Một đầu yêu thú cả người được che kín bởi lớp vảy màu vàng óng đang nằm ở trên một cái ghế nằm ăn hoa quả. Ở bên cạnh nó có hai đầu mẫu tinh tinh thất giai đang xoa bóp vai cho nó, rất thích ý. À, không sai, dùng thêm sức một điểm. Kim Lân hít mắt lại, có vẻ cực kỳ thoải mái. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio. Chương 986. Điều động yêu tộc. Một. Đột nhiên, động tác ăn hoa quả của nó ngừng lại. Nó lạnh lùng liếc nhìn hai đầu mẫu tinh tinh, hai đầu mẫu tinh tinh kia không biết mình đã làm sai điều gì, cũng không chịu được quy thế khủng bố, cho nên lập tức kinh hoàng lùi ra. Hồn niệm trong đầu Kim Lân không ngừng xuất hiện gợn sóng. Đồng thời còn không ngừng gật đầu, chỉ chốc lát sau nó mới khôi phục lại vẻ bình thường. Điện hạ muốn ta dẫn dắt một ít yêu vương tấn công huyền cơ tông. Bên trong ánh mắt của kim lân có tinh mang lập loè, lập tức mở miệng nói. Khà khà, rốt cục cũng đã đến lúc kim lân ta là một vố lớn a. Đúng rồi, thủ hạ yêu vương của ta mới có mấy tên, không tốt làm a. xem ra tốt nhất là để cho lang hoàng điện động thủ. Trong nháy mắt kim lân đã hóa thành một vệt kim quang, biến mất ở phía chân trời. Một lát sau... Nó đã đến trước một ngọn núi đen xì, chân thân hạ xuống. Là ai, không qua thông báo, tự tiện xông vào lang hoàng điện, dừng lại cho ta. Một tiếng hét phẫn nộ giống như tia chớp vang lên ở dưới chân ngọn núi. Kim Lân hừ lạnh một tiếng. Là ta. a, hóa ra là Kim Lân đại nhân a. ngày hôm nay cơn gió nào đem lão ra ngày thổi tới đây à. Yêu vương chấn thủ ngọn núi kia nhìn thấy Kim Lân, vẻ mặt vốn phẫn nộ trong nháy mắt đã cười dạng dỡ lên. Kim Lân liếc nhìn nó một chút, lạnh nhạt nói. Lang hoàng đại nhân nhà ngươi có ở đây hay không? Có, có. Tên yêu vương kia liên tục gật đầu. Ha ha ha, Kim Lân huynh đệ đến đây cũng không thông báo cho ta một tiếng a. Ngày lúc này có một đạo thanh âm vang vọng đất trời, một tên yêu lang cả người tỏa ra khí thế khủng bố, từ trên đỉnh núi bay lượn đi, yêu uy ngập trời. Lúc trước, Diệp Huyền để cho Kim Lân phát triển thế lực ở trong vô tận sơn mạch, mà nơi Kim Lân lựa chọn chính là vị trí của Lang Hoàng điện. Nó dựa vào hồn niệm mạnh mẽ của chính mình liên tiếp thu phục mấy đầu yêu vương thất giai. Nhưng cùng lúc cũng đã khiến cho Ngân Lang Hoàng của Lang Hoàng Điện chú ý. Có huyền thú yêu vương cấp bậc khác biệt ở lãnh địa của mình thu phục yêu thú, đương nhiên Lang Hoàng Điện sẽ không cho. Vì vậy Lang Hoàng Điện lập tức phái ra mấy tên cường giả yêu vương, đến đây chấn áp. Ai ngờ, cường giả yêu vương mà Ngân Lang Hoàng phái ra không những không có chấn áp được Kim Lân, trái lại lại còn bị bắt. Yêu thú yêu vương trong đó bị Kim Lân dùng hồn niệm của bản thân một lần nữa lạc ấn, trở thành nô tài mà huyền thú cấp bậc yêu vương thì lại bị Kim Lân dùng tu vi hồn niệm khủng bố để tiến hành trấn áp. Sau khi tin tức truyền ra, Ngân Lang Hoàng giận tím mặt, tự mình xuất lĩnh đại quân đến đây để trấn áp Kim Lân. Kết quả sau khi ứng cứu Yêu Vương Tông thiếu nhìn thấy Kim Lân đã lập tức kinh ngạc thốt lên thân phận của Kim Lân. Lúc này Ngân Lang Hoàng mới biết được, huyền thú cấp bậc yêu vương tóc màu vàng này lại chính là người dưới chứng vị điện hạ khủng bố lúc trước đã từng cứu Tông Thú. Thân phận của Kim Lân nhất thời khiến cho Ngân Lang Hoàng cảnh giác Thế nhưng yêu vương dưới trường nó bị thu phục, nếu như không có hành động, hạ có thể đặt chân ở trong vô tận sơn mạch A. Cho nên Ngân Lang Hoàng mới nói, chỉ cần Kim Lân có thể ngăn cản nó 10 chiêu thì nó sẽ không kể hiểm khích lúc trước. Trong suy nghĩ của Ngân Lang Hoàng, nó đường đường có tu vi yêu hoàng bắt dai, chấn áp một đầu huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai, nào cần phải dùng tới 10 chiêu A. Ai biết kết quả lại làm cho nó giật nảy cả mình. Kim Lân có tu vi huyền thú thất giai đỉnh cao, vượt xa bất kỳ một đầu huyền thú cấp bậc yêu vương nào dưới trường của nó. Đồng thời, khí tức huyết mạch trên người Kim Lân rất mạnh, không ngờ còn khiến cho yêu hoàng bắt giai như nó cũng mơ hồ cảm thấy có một tia kinh hãi và nghẹt thở. Trong vòng 10 chiêu, nó không những không thể đánh bại Kim Lân, trái lại ở dưới công kích hồn niệm khủng bố của Kim Lân, thiếu suýt chút nữa đã bị thu phục. Điều này làm cho Ngân Lang Hoàng bị dọa ra cho đổ mồ hôi lạnh, đồng thời đối với lai lịch của Kim Lân cũng cảm thấy khiếp sợ vạn phần. Tuy rằng huyền thú so với yêu thú có địa vị cao hơn, thế nhưng cũng có cấp bậc áp chế. Kim Lân chỉ là huyền thú cấp bậc yêu vương thất giai, thế nhưng lại suýt chút khiến cho yêu hoàng bắt giai như nó bị thu phục. Chuyện này đã triệt để thoát khỏi phạm vi lý giải của Ngân Lang Hoàng, bởi vì đã từng có chuyện cứu tông thiếu lúc trước, cho nên Ngân Lang Hoàng lập tức thuận theo, xương huynh gọi đệ cùng với Kim Lân. Đối phó với một yêu hoàng như Ngân Lang Hoàng, Kim Lân cũng có thủ đoạn. Sau khi nó thoáng thể hiện một chút thực lực, sau vài lần ở chung, đối với Kim Lân, Ngân Lang Hoàng cũng rất là kính nể. Đặc biệt là sau khi Kim Lân chỉ điểm Ngân Lang Hoàng tu hành mấy lần, chuyện này càng làm cho Ngân Lang Hoàng phục sát đất đối với Kim Lân. Bởi vậy tuy rằng thời gian không lâu, thế nhưng Kim Lân ở trong phạm vi của Lang Hoàng Điện hầu như đã tương đương với địa vị hai Đại Vương. Giờ khắc này ở dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang Hoàng, rất nhanh Kim Lân đã đi tới bên trong một tòa cung điện ở bên trong một ngọn núi màu đen. Tòa cung điện này toàn thân đen kịt, nguy nga cuộn cuộn, có uy uy nhàn nhạt tản mát ra. Kim Lân Huynh, ngươi không chuyện không lên điện Tam Bảo, lần này lại tới đây lẽ nào là có chuyện gì đó? Ngân Lang Hoàng hóa thành hình người. Là một người trung niên mặc trường bào màu bạc rất xuất khí, giống như một người thư sinh, chỉ là yêu khí nồng đậm tỏa ra cùng với con mắt tam giác màu vàng óng của nó đã chứng tỏ nó cũng không phải là loài người. Nó ngồi xếp bằng ở bên trong cung điện, lập tức có rất nhiều tiểu yêu huyền thú bưng lên rất nhiều thịt nướng, món ngon mỹ vị mùi thơm tỏa khắp ở bên trong tòa đại điện này từng trận. Kim Lân cũng hóa thành hình người, cầm lấy một cái chân dê lớn so với thân thể của hắn còn lớn hơn. Nó vừa ăn, vừa nói, khà khà, ngân lang huynh. Lần này ta đến đây thật sự cũng là có việc, không biết Ngân Lang huynh còn có nhớ tới đám nhân loại phá hoại kỳ thần đại điện của ngươi lúc trước hay không." Trong con người của Ngân Lang hoàng đột nhiên bắn ra một đạo lệ mang, tỏa ra khí thế tàn nhẫn, trầm giọng nói. "Kim Lân huynh nói những người kia là võ giả đến từ Huyền Cơ tông." "Đúng vậy." Kim Lân gật gật đầu nói. Chương 987: Điều động yêu tộc 2. Ngân Lang hoàng đứng lên, cả người đằng đằng sát khí nói, "Làm sao ta không nhớ tới cơ chứ? Những kia nhân loại thật là đáng chết." phá hoại kỳ thần đại điển của bổn hoàng. Nếu không phải là bọn họ quấy rối, nói không trường tu vi của bổn hoàng đã có thể tiến thêm một bước, Chỉ là những nhân loại này quá mức giả hoạt, căn bản không phải là thế lực ở gần thanh hoa vực. Đến hiện tại bổn hoàng vẫn không thể tìm ra vị trí của bọn họ. Chẳng lẽ Kim Lân Huynh người biết tám nhân loại kia đến từ nơi nào hay sao? Nói tới chỗ này, đột nhiên Ngân Lang Hoàng trở nên kích động lên. Kỳ thần đại điển, trăm năm một lần. Chuyện lần trước khiến cho nó hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh chỉ là nó vẫn không rõ ràng lai lịch của Huyền Cơ tông này. Thế nhưng bây giờ Kim Lân nói tới, chẳng lẽ đối phương biết lai lịch của đối phương? Kim Lân hít mắt nói: "Tự nhiên ta biết, những nhân loại này đến từ Huyền Cơ tông của Mộng Cảnh Bình Nguyên, là một tông môn nhân loại khá lớn, Tổng chủ là một tên võ vương thất giai tam trọng đỉnh cao tầng 3. Mộng Cảnh Bình Nguyên." Ngân La Hoàng cao mày, nó vẫn hoạt động ở bên trong vô tận sơn mạch, rất ít khi tiến vào khu vực nhân loại, vì vậy đối với thế lực nhân loại cũng không phải quá là hiểu rõ. Kim Lân cười lạnh nói: Mộng cảnh bình nguyên kia cách vô tận sơn mạch khoảng chừng mấy trăm ngàn dặm A. Ta cũng nhiều lần hỏi thăm mới biết được vị trí cụ thể của huyền cơ tông kia. Nghe nói hiện tại huyền cơ tông kia đang cùng với một thế lực khác ở trên mộng cảnh bình nguyên giao chiến, lực lượng tông môn vô cùng yếu. Nếu như ngân làng huynh người muốn báo thủ, đây sẽ là một cơ hội tốt tuyệt hảo A. Có việc này hay sao? Ngân Lang hoàng vốn đã kích động giờ khắc này lại đột nhiên tỉnh táo lại, nó liếc mắt nhìn Kim Lân, dường như đang trầm tư cái gì đó vậy. Nó có thể trở thành một đời yêu hoàng, tự nhiên cũng không phải ngu ngốc, tuy rằng nó và Kim Lân Xương Huynh gọi đệ, thế nhưng kỳ thực đối với Kim Lân nó vẫn còn có một chút cảnh giác. Nó không thể không hoài nghi, Kim Lân đem tin tức này nói với mình, rốt cuộc có ý đồ gì khác hay không, chẳng lẽ đối phương muốn để cho nó và nhân loại lưỡng bại câu thương, cuối cùng xâm chiếm lang hoàng điện của nó. Kim Lân Huynh, tông chủ huyền cơ tông kia thật sự chỉ là một tên võ vương thất sai đỉnh phong hay sao? trầm tư chốc lát, ngân lang hoàng trầm giọng hỏi. Kim Lân thông tuệ cỡ nào cơ chứ? làm sao nó không biết trong lòng Ngân Lang Hoàng đang suy nghĩ như thế nào, hắn cười lạnh nói. Ngân Lang Huynh, lẽ nào Kim Lân ta còn có thể gạt ngươi sao? Ta thật phất vả mới hỏi thăm được tin tức, nếu ngươi không tin, vậy thì coi như thôi đi. Nói đến đây, Kim Lân thở dài nói. Ngươi không biết, bởi vì sự tình lần trước cho nên Lang Hoàng điện chúng ta ở bên trong các thế lực yêu tộc khác ở xung quanh đã trở thành trò cười. Kỳ thần đại điển trăm năm một lần bị phá hỏng, ta nghe một ít yêu vương đang nói. Lang Hoàng điện chúng ta không xứng trở thành một phần tử của yêu tộc. Mặc kệ ngươi có đi hay không, Kim Lân ta đã không nhìn nổi rồi. Cho nên ta đã hỏi thăm thân phận của đối phương, chính là muốn cho bọn họ một bài học. Ngày hôm nay ta tới nơi này cũng chỉ thông báo cho ngươi một tiếng. Ngày mai ta sẽ đi tới huyền cơ tông kia. Để cho những nhân loại đáng chết kia biết, yêu tộc chúng ta không phải dễ treo. rất lời, Kim Lân đứng lên, xoay người định rời đi. Kim Lân huynh, chậm đã. Bị Kim Lân một khích tướng, nhiệt huyết trong đầu ngân lang Hoàng sọc lên trong mắt màu vàng ống trong nháy mắt trở nên đỏ như máu. Ngân Lang Hoàng ta ngang dọc trong khu vực này đã từng sợ qua ai chứ? Bổn hoàng sẽ lập tức triệu tập người ở dưới trướng, cũng để cho Huyền Cơ tông kia biết, đắc tội với Lang Hoàng điện ta sẽ có hậu quả nghiêm trọng đến mức nào. Hai ngày sau, hồng hống, tiếng giống giận dữ đinh tài nhức óc ở bên trong ngọn núi màu đen truyền ra, một nhánh đại quân có tới mấy chục đầu yêu vương ở dưới sự dẫn dắt của Ngân Lang Hoàng và Kim Lân hăng hái bay đi về phía mộng cảnh bình nguyên. Bên trong luyện kim Phi Chu. Diệp Huyền đang khoanh chân tu luyện, sau khi biết được tin tức mà Kim Lân truyền về, khóe miệng đột nhiên hiện lên một tia cười nhạt. Kim Lân này, không ngờ tới lại thật sự điều động được đại quân của Lang Hoàng Điện a. Vốn Diệp Huyền chỉ muốn để cho Kim Lân dẫn dắt một ít yêu vương đi tới Huyền Cơ Tông quấy giày một phen, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng Kim Lân lại đem toàn bộ Lang Hoàng Điện xuất động. Xem ra lần này nói không chừng Huyền Cơ Tông sẽ phải ăn một phố rất đau a. Diệp Huyền mỉm cười không thôi, thực lực của toàn bộ Lang Hoàng Điện, Diệp Huyền không cần nghĩ cũng biết. Không nói những cái khác, chỉ riêng bản thân Ngân Lang Hoàng một đầu yêu hoàng bát dài cũng đã đủ để khiến cho huyền cơ tông luống cuống tay chân. Sư, luyện Kim Phi Chu toàn lực bay lượn, sau 10 ngày, rốt cuộc cũng đã hạ xuống mảnh đất trống trước cổ dương thành. Mọi người đi ra khỏi luyện Kim Phi Chu, một tòa thành trí nguy nga hùng vĩ hiện ra ở trước mắt bọn hắn. Tường thành cao tới trăm trượng, cổ điển thê lương, trên mặt che kín dấu vết năm tháng, một vài chỗ thậm chí còn có từng vết rách. từng truyền, đó là thứ tạo thành khi đế quốc bị diệt. Do cường giả đỉnh cao giao chiến, chúng ta vào thành đi. Ánh mắt cắt viện phò lóe lên, dẫn dắt mọi người tiến vào trong thành. Giờ khắc này cổ dưỡng thành toàn diện giới nghiêm, trong thành trì, đầu đầu cũng có võ giả cất bước, mỗi một người đều có khi thế phi phàm. Còn có thời gian nửa tháng nữa chính là ngày mà thập đại thế lực hàng đầu đàm phán, tự nhiên dẫn tới vô số cường giả của mộng cảnh bình nguyên chen trúc mà tới. Đây là thời khắc chứng kiến lịch sử, mấy trăm năm khó gặp, không người nào nguyện ý bỏ qua tịnh hội như vậy. Là người của Lam Quang học viện. Mọ nhìn, đầu lĩnh kia chính là Cát pháp tử Phó Viện Trường. Lúc đám người Diệp Huyền xuất hiện ở cổ Dương Thành lập tức hấp dẫn sự chú ý của không ít võ giả, cả dồn dập súng lại, giống như xem đại tinh tinh vậy. Cả đám tràn ngập tò mò và hưng phấn, trong bóng tối nghị luận sôi nổi với nhau. Người trên người mặc áo bảo luyện dược sư hẳn là chủ nhiệm khoa chế thuốc Dược Thành Lam Quang Học Viện, luyện dược sư vương cấp thất phẩm A. Trường 988, Cửu Dương Tông, 1 Người thanh niên bên cạnh hắn có lẽ chính là Huyền Diệp a, có người nói lần này hai đại tông môn đại chiến cũng bởi vì tên tiểu tử này gây ra. Khà khà, nếu như không phải do hắn đánh chết trưởng lão của Cuồng Phong Huyền Cơ Tông thì sao lại gây ra một chuyện lớn như vậy a? Nếu như ta là Lam Quang Học viện thì ta đã sớm đem tiểu tử này trục xuất ra ngoài rồi. Không ít người nhìn Diệp Huyền, hai mắt như là nhìn một tai tinh vậy, cũng có người cười gần phản bác, ngươi xác định một trưởng lão đã có thể làm cho Huyền Cơ Tông làm to chuyện như vậy sao? Hiển nhiên cũng có người không phải Bạch Xi. Si bọn hắn đã nhìn ra Huyền Cơ Tông có chỗ không đúng. Trên thực tế, những tán tu này thì cũng còn tốt. Mới thế lực lớn chân chính kia không có một bên nào tin tưởng hành động của Huyền Cơ Tông thật sự là bởi vì Diệp Huyền mà ra. Rất nhiều người đều suy đoán, trong này tất nhiên có một ít chuyện không muốn người ta biết a. Hai ha, các viện phó tâm để thiên hạ nguyện ý cùng ta đàm luận. Trước tiên ta thay mặt dân chúng của Mộng Cảnh Bình Nguyên cảm tạ ngài một tiếng a. Đúng lúc này có một tiếng nổ vang ầm ầm vang vọng đất trời. Sau đó có một đám cường giả từ giữa bầu trời giáng xuống. Một người đầu lĩnh, trên người mặc trường bào màu vàng ống, trên trường bào có điều khắc chín mặt trời, chính là một tên phó tông chủ của cửu Dương Tông, mà sau lưng hắn có bày, tám tên cường giả đứng thẳng, mỗi một cái người đều là cấp bậc võ vương. Trang phục trên người cũng không giống nhau, thế nhưng trên mặt mỗi người đều ngạo khí phi phàm, khi thấy kinh người, hiển nhiên đều là cường giả của mấy đại thế lực hàng đầu khác. Nhưng người trên ngực có điều khác có một vầng trang chính là cường giả của Minh Nguyệt Đế Quốc. Mà một tên cường giả cổ áo có theo tiểu kiếm lại là người của kiếm tông, còn có người mặc vũ bào màu xanh lam, bên trên có huy chương sóng gọn, người này chính là cao thủ của thần hải tông. Hầu như mỗi một thế lực đều có một tên cường giả đến, đương nhiên, ngoại trừ huyền cơ tông. Các viện phó, đảo phu nghiêm tông cửu dương tông, rất hân hạnh tới đón tiếp mấy vị, kính xin mấy vị đi theo ta. Phó tông chủ cửu dương tông kia cười dạng dỡ nói, sau đó dẫn dắt đám người các viện phó đi tới nơi sâu xa của cổ dương thành. Cửu Dương Tông làm người khởi xướng hòa đàm lần này, cho nên tất cả mọi chuyện trong Cổ Dương Thành cũng là do bọn họ sắp xếp đầu tiên. Mà lần này người cửu Dương Tông điều động chính là tên Phó Tông chủ Nghiêm tung này. Rất nhanh, đám người Diệp Huyền đã được sắp xếp ở bên trong một tòa phủ đệ xa hoa. Tòa phủ đệ này cũng không biết trước kia là do thế lực nào nắm giữ. Thế nhưng giờ khắc này lại bị quét sạch sẽ, trở thành nơi để chiêu đãi mọi người. Các viện phó, mộng cảnh bình nguyên chúng ta không dễ có được hòa bình. Qua nhiều năm như vậy, thế nhưng vẫn bị các địa vực khác chèn ép. Đó chính là bởi vì mộng cảnh bình nguyên chúng ta quanh năm chinh chiến. Cường giả không ngừng tổn thất, bây giờ không dễ dàng mới ổn định lại được nhiều năm. Kết quả lại gây ra chuyện như vậy, kính xin cát viện phó, cố gắng suy nghĩ sâu sắc à. Trong đại sảnh, nghiêm tung phó tông chủ của cửu Dương Tông một mặt cảm khái, lại còn nói với cát viện phó. cát viện phó từ tốn nói, nghiêm phó tông chủ nghiêm trọng rồi, Lam Quang học viện ta ở mộng cảnh bình nguyên cũng không phải chỉ có một năm hai năm, học viện lấy học làm tôn chỉ. Chưa vị cũng quá rõ ràng rồi còn gì, qua nhiều năm như vậy, Lam Quang học viện chúng ta cũng chưa từng có chuyện đỏ mắt về thế lực nào cả. Chuyện lần này hoàn toàn là do huyền cơ tông gây ra, Lam Quang học viện ta cũng chỉ bị ép hoàn thủ, vì lẽ đó. Nếu như nghiêm phó tông chủ muốn khuyên giải thì vẫn nên dồn tâm tư cho huyền cơ tông à. Ha ha! Nghiêm tung nở nụ cười. Ở bên huyền cơ tông ta tự nhiên sẽ đi nói. Thế nhưng ở chỗ cát huynh, ta cũng phải nói à. cát viện phó gật đầu, nói. Nghiêm huynh! Ở đây ta tạm thời không thể hứa hẹn cho ngươi quá nhiều, ta chỉ có thể nói, nếu như Huyền Cơ Tông thật tâm hòa giải, như vậy Lam Quang Học viện ta cũng không phải là người quấy nhiễu, thế nhưng nếu là Huyền Cơ Tông chỉ lá mặt lá trái, như vậy cũng đừng trách Lam Quang Học viện ta không để mặt chữ vị." Nghiêm Tung cười nói, "Các huynh quả nhiên là người sảng khoái, ngươi yên tâm, biết Huyền Cơ Tông kia, lão phu sẽ đi nói, tin rằng Đường Tông chủ kia cũng là một người hiểu lý lẽ, dù sao nhiên giữa các ngươi, bản thân cũng không có cừu hận lớn bao nhiêu." hoàn toàn chỉ là một hồi hiểu lầm nho nhỏ. Nói tới chỗ này, Nghiêm Tung liếc nhìn Diệp Huyền, cường giả của các thế lực lớn còn lại, ánh mắt cũng dồn dập rơi vào trên người Diệp Huyền. Người ở bên ngoài xem ra, Lam Quang Học viện và Huyền Cơ Tông xung đột với nhau hoàn toàn chỉ là vì thiếu niên này mà thôi. Nghiêm Tung cười nói, "Có lẽ vị này chính là Huyền Diệp mà Huyền Cơ Tông muốn truy nã a. Nghe nói trước đây không lâu hắn đã xông vào tầng thứ bảy thí luyện tháp của Lam Quang Học viện các ngươi. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a." Lưu Tuần sát sứ của cửu dương tông cũng đã từng là đệ tử nội viện của lam quang học viện các ngươi. Lúc trước hắn ở bên trong nội viện, cuối cùng cũng xông lên đến tầng thứ sáu mà thôi. So với huyền diệp này quả thực kém quá xa. À. Cũng khó trách lam quang học viện các ngươi lại nghĩ tất cả biện pháp muốn bảo vệ hắn như vậy. Các viện phó không hiểu ý tứ của nghiêm tung, hắn lắc lắc đầu nói: nghiêm huynh nói sai rồi. Sở dĩ lam quang học viện chúng ta sở dĩ muốn bảo vệ cho huyền diệp, cũng không phải là bởi vì thiên phú của hắn. Đối với cho lam quang học viện chúng ta mà nói. Bất luận một học viên nào đều là một phần tử của học viện, dù cho chỉ là một đệ tử ngoại viện thì tuyệt không cho phép thế lực khác bắt nạt, trong lòng nghiêm tung nhất thời nổi lòng tôn kính nói. Lời Cát Huỳnh nói tại hạ rất là khâm phục, thảo nó Lam Quang học viện lại có được danh tiếng như vậy ở mộng cảnh bình nguyên chúng ta a. cười nói một lúc, sau đó nghiêm tung kia lại nhìn Diệp Huyền rồi tiếp tục nói. Chỉ có điều người này thiên phú mạnh mẽ như vậy, mấy trăm năm khó gặp, sợ rằng có thể so với Hoàng Phủ Tú Minh Viện trưởng của Quý Viện. Xem ra bộng cảnh bình nguyên chúng ta mấy chục năm sau sẽ lại có một tên cường giả võ hoàng bắt dai, tiếu ngạo quần hùng rồi à. chương 989, Cửu Dương Tông, 2. Cường giả các thế lực lớn khác liên tục nhìn về phía Diệp Huyền, bởi vì liên cun na tới huyền cơ tông cho nên đã làm cho tin tức của Diệp Huyền lan truyền khắp nơi. Các tông đều biết, trước khi chưa thấy Diệp Huyền, bọn họ đều không có cảm giác gì. Hôm nay gặp mặt, nhìn thấy Diệp Huyền trẻ tuổi như vậy, vì thế trên người lại bất phàm như vậy, trong lòng mỗi người đều lấy làm kinh hãi. Cảm thấy lời nói của Nghiêm Tung không hẳn là sai, trong ánh mắt của mỗi một người lộ ra vẻ mặt khác thường. Diệp Huyền nhíu nhíu mày, Nghiêm Tung này làm sao lại đề tài hướng về trên người mình cơ chứ? Hắn liếc mắt nhìn đối phương một chút, lập tức nói: "Vị đại nhân này quá khen rồi, tiểu tử có tài cán gì mà có thể được đánh đồng với Hoàng phủ Tú Minh viện trưởng cơ chứ? Đúng rồi, ta vẫn nghe nói Cửu Dương Tông là đệ nhất đại tông ở trong mộng cảnh bình nguyên. Hôm nay vừa nhìn, quả nhiên có phong độ lãnh tụ, các tông thần phục, thông lĩnh quần hùng." Nghiêm tung nở nụ cười, trong mắt có tinh mang lóe lên, nói, Cát huynh, đệ tử này của ngươi thật biết nói chuyện à, chỉ có điều người trẻ tuổi, mặc dù lần này cửu dương tông ta có thể hiệu triệu chư vị, thế nhưng cũng không phải cửu dương tông ta lợi hại, mà là các tông nhân từ, lòng mang tâm tư với dân chúng mộng cảnh bình nguyên. Tất cả đều muốn hóa giải trận phân tranh này, cho nên mới để cửu dương tông ta dẫn đầu. Diệp huyền ra vẻ hiểu rõ, lại chợt nói, ồ, xem ra cửu dương tông không chỉ thực lực cao cường. Mà ngay cả uy vọng cũng là số một số hai, ngày sau nếu như cửu dương tông vì tương lai của mộng cảnh bình nguyên mà chuẩn bị nhất thống mộng cảnh bình nguyên. Như vậy ta nghĩ các tông cũng tình nguyện đến cực điểm à? Sắc mặt nghiêm tung nhất thời xanh đi, mà người của các tông, trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ kinh dị. Nghiêm tung nhất thời cười ha ha, đem đề tài dẫn tới chỗ khác, không thảo luận chuyện về Diệp Huyền nữa, trong lòng chỉ cảm thấy tên tiểu tử này miệng lưỡi bén nhọn, rất khó có thể đối phó. Cường giả các tông khác cũng bắt đầu trò chuyện cùng với những người còn lại trong Lam Quang học viện. Ha ha, ngươi chính là Huyền Diệp, lão phu bành tường, cung phụng của hoàng thất hạo thiên đế quốc. Lúc trước khi cổ nửa hạo thiên đế quốc, ta đã từng nghe tới sự tích về ngươi, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Trên đường, một tên cường giả hoàng thất của hạo thiên đế quốc chủ động đến trước mặt Diệp Huyền, bắt chuyện với Diệp Huyền. Diệp Huyền liếc mắt nhìn hắn, chắp tay nói, hóa ra là bành cung phụng. Tại hạ nghe nói hạo thiên đế quốc là một trong các thế lực hàng đầu của Bình Nguyên, ta rất ngóng trong A, cho nên ta mới ở đế đô đợi một quãng thời gian. Chỉ là không nghĩ tới đường đường là một trong các tộc trưởng nhà giàu trong đế đô của tam đại đế quốc lại bị cường giả của những thế lực khác bắt ở ngoài đế đô. Mà đế quốc lại không có bất kỳ hành động gì, quả thật là làm cho ta thất vọng, có tiếng mà không có miếng A. Diệp Huyền cũng không có để cho đối phương có sắc mặt tốt gì. Dưới cái nhìn của hắn, nếu như lúc trước hạo thiên đế quốc toàn lực ra tay... Như vậy đám người la mẫn căn bản sẽ không thể bị huyền cơ tông bắt đi, xét đến cùng, vẫn là do hạo thiên đế quốc không làm việc ta Ha ha, sắc mặt bành tường sám ngắt, chỉ đành lúng túng nở nụ cười. Sau khi diệp huyền cắm một cái đinh vào nơi này, chưa trò chuyện được hai câu thì cuối cùng bành tường đã ngượng ngùng rời đi. Trong lòng hắn âm thầm tức giận, cứ không biết điều, lần này tuy rằng Lam Quang học viện và huyền cơ tông hòa đàm, thế nhưng kết quả còn không biết như thế nào à, tiểu tử ngươi thân là kẻ dinh liếu, muốn không chết cũng khó. Tự nhiên Diệp Huyền không biết ý nghĩ trong lòng của đối phương, chỉ là, coi như hắn biết thì cũng không thèm để ý. Trong đại sảnh, các viện phó cùng cường giả các thế lực lớn trao đổi trong chốc lát. Lúc này đối phương mới sát tay nhau rời đi, chỉ để lại một đám người của Lam Quang học viện ở lại. Xem ra lần này quyết tâm muốn ngừng chiến của các thế lực lớn rất lớn à. Cát Pháp Tử lầm bầm nói. Từ trong lúc giao lưu trước đó thì Cát Phác Tử đã biết được, lần này các thế lực lớn đều đã phái ra cường giả cực kỳ mạnh mẽ. Trong đó... Tam đại đế quốc đều phái ra cao thủ trong hoàng tộc, thực lực đều có cấp bậc thất giai tam trọng. Tiếm Tông, Thần Hải Tông đều có cao thủ cấp bậc phó tông chủ dẫn đầu, mà Huyền Âm Cốc và Chiến Thần Bộ Lạc thì cũng đều có cường giả thất giai tam trọng đến đây tham dự. Cho nên lần này bên trong Cổ Dương Thành tụ tập cường giả thất giai tam trọng đều không dưới 10 người, còn cao thủ cấp bậc phó vương thì lại càng không đếm xuể. Một đoàn thể có thực lực khủng bố như vậy, mục đích đều là ngăn cản Huyền Cơ Tông và Lam Quang Học viện tiếp tục trở mặt. Giảm bớt nguy cơ của mộng cảnh Bình Nguyên. Hiện tại phải xem huyền cơ tông kia có thái độ gì. Đám người dược lão cao mày nói. Bây giờ cách lúc đàm phán chỉ còn có thời gian nửa tháng, mà cao thủ của huyền cơ tông vẫn chưa có đến đây, bởi vậy mọi người cũng không quá rõ ràng mục đích mà huyền cơ tông đột nhiên đồng ý đàm phán là cái gì. Đông lão, dược lão, tòa phủ đệ này kính xin hai vị cẩn thận kiểm tra một phen, tốt nhất là có thể bố trí một ít trận pháp A. Tiếp theo các viện phó lại ra lệnh. Còn có chư vị... Nếu như có chuyện gì muốn rời khỏi phủ đệ thì tốt nhất nên thông báo một tiếng, để tránh phát sinh ra chuyện gì bất ngờ. Cho dù có rất nhiều thế lực tụ tập ở đây, thế nhưng vì cẩn thận một chút cho nên các viện phó cũng không có bất cẩn một chút nào. Rất nhanh, tất cả mọi người đã bận bịu đi làm chuyện của mình. Trong phòng, Diệp Huyền ngồi khoanh chân, khẽ trao mày. Không biết tại sao, từ sau khi tiến vào cổ Dương Thành này thì trong lòng của hắn vẫn có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía. Dường như sẽ có chuyện gì đó không hay sắp sửa phát sinh. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tại sao ta lại có loại cảm giác này cơ chứ? Loại trực giác võ giả này Diệp Huyền luôn luôn tin tưởng, vì lẽ đó cho nên hắn cũng đã quan sát kỹ, nhìn xem cảm giác này đến từ nơi nào. Thế nhưng mặc cho hắn quan sát, nghĩ ngợi thế nào? Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay gặp phải đều rất là bình thường, dường như cũng không có chỗ đặc biệt gì. Hắn lắc lắc đầu, bắt đầu khoanh chân tu luyện, không nghĩ nhiều nữa. chương 990 Nghi ngờ tầng tầng 1 Nếu không nghĩ ra được Tiếp tục suy nghĩ cũng là uổng phí tâm tư, biện pháp tốt nhất để đối diện với nguy cơ chính là nỗ lực làm tăng lên thực lực của mình. Chỉ có như vậy thì lúc nguy cơ giáng lâm mới có thể chống đỡ tốt hơn à. Từng viên từng viên đan dược lục phẩm nhanh chóng bị diệt huyền quang vào trong miệng, theo không ngừng luyện hóa, quyền lực trong cơ thể của hắn cũng đang chậm rãi tăng lên, xuất phát hướng về phía lục Sai tam trọng. Giờ khắc này, trong một tòa phủ đệ của Cửu Dương Tông, Nghiêm Tung đứng trước mặt một lão giả, vẻ mặt rất là cung kính. Lão giả kia tuổi tác nhìn qua đã 80. Trên mặt có vô số nét nhăn giống như vỏ cây, nhìn như tiểu tụy. Chỉ là đôi mắt vẫn đục kia thỉnh thoảng lại bắn ra kim quang, toát ra quang mang kinh người. Nghiêm tung, người là người đi đón, thực lực lần này Lam Quang học viện mang đến như thế nào? Lão giả đang ngồi xếp bằng ở trên ghế kia nhàn nhạt, nhạt hỏi, trong thanh âm ẩn chứa một luồng uy thế không tên. Chỉ thấy nghiêm tung hơi không người nói. Hồi bẩm tông chủ, lần này người mang đội của Lam Quang học viện là Cát Pháp Tử, ngoài ra còn có mấy tên Võ Vương cấp 7 nhị trọng và Võ Vương thất dài nhất trọng thực lực bình thường. nghe nghiêm tung kia xưng hô, không ngờ người này lại là tông chủ cửu dương tông cửu đoạn thiên. cửu đoạn thiên không ngừng gật gù, dò hỏi mấy người đoạn thiên lang phó tông chủ của huyền cơ tông kia ngươi có từng nhìn thấy hay không? nghiêm tung nhíu nhíu mày nói thuộc hạ chưa thấy, cũng không biết đám người đoạn thiên lang bị cát phát tử kia giấu ở nơi nào. tổng chủ có muốn thuộc hạ tiếp tục tìm hiểu hay không? huyền cơ tông và lam quang học viện lần này đến hòa đàm, đồng thời cũng là đến để tiến hành trao đổi con tin. Cho nên vì lẽ đó nhất định mấy người đoạn thiên lang của huyền cơ tông sẽ bị dẫn theo tới đây. Cửu đoạn thiên lắc đầu nói, không cần, ngươi chỉ cần tiếp tục giám sát động tĩnh của Lam Quang học viện là được rồi. Sự sống còn của đoạn thiên lang là chuyện của huyền cơ tông, không cần chúng cửu dương tông ta vì hắn vào sinh ra tử. Nghiêm tung nhíu mày nói, tông chủ, không phải chúng ta đã liên thủ với huyền cơ tông sao, nếu như đường chiêu kia trách tội. Ha ha, cửu đoạn thiên lạnh lùng cười một tiếng, có chút bắt mãn liếc mắt nhìn hắn nói. Đúng là chúng ta đã liên thủ với huyền cơ tông, thế nhưng liên thủ cũng không đại biểu chúng ta phải nghe hắn chỉ huy, lần này hòa đàm, huyền cơ tông thần thần bí bí, cũng không biết trong hồ lô của tên đường chiêu kia bán thức gì. Tuy rằng hắn nói cho ta biết Hoàng Phù Tú Minh đã ngã xuống, thế nhưng dù sao tin tức này vẫn không có chứng thực, chúng ta chỉ cần hành sự trong bóng tối là được rồi, không cần xuất đầu lộ diện, như vậy một khi gặp phải phiền phức thì mới có tiền có thối. Trên mặt nghiêm túng nhất thời lộ ra một tia khâm phục, hắn lập tức nịnh hót, nói. Tông chủ anh Minh, cừu đoạn thiên vung tay lên, nói, được rồi, ngươi đi xuống đi, không nên tới chỗ của ta quá nhiều lần, để tránh khỏi bị người ta hoài nghi. Vâng, nghiêm tung lập tức cung kính lui xuống. Sau khi nghiêm tung rời đi, chân mày của cừu đoạn thiên hơi nhíu lại, dường như có chuyện gì đó không nghĩ rõ ràng. Hắn lấy ra một khối la bàn màu trắng, nhanh chóng đánh vào bên trong vài đạo phù văn, trên la bàn màu trắng kia lập tức bắn ra một đạo quang mang màu xanh lam nhạt, không ngừng lập lòe, giống như đóm đóm trong đêm tối vậy. Trên mặt cừu đoạn thiên lúc này mới trở nên hỏa hoãn, lộ mão ra một tia mỉm cười lòng mang chi lớn, miệng tự tin nói. Đừng chiêu, nếu như lời ngươi nói chính là sự thật thì còn tốt, nếu như dám lừa gạt cừu đoạn thiên ta. Như vậy cừu đoạn thiên ta cũng không phải dễ sống chung như vậy à. Mấy ngày sau đó, Diệp Huyền vẫn ở lại bên trong tòa phủ đệ của Lam Quang học viện mà tu luyện, không lãng phí một chút thời gian mảy may nào. Mà đám người cát phác tử cũng như thế, chỉ là tình cờ phái người tới hỏi thăm người của Huyền cơ tông khi nào đến mà thôi Chỉ có điều liên tiếp mấy ngày trôi qua, trong thành đều không có truyền ra tin tức cường giả huyền cơ tông đến đây. Điều này làm cho đám người cát phác tử không khỏi nghi hoặc. Bây giờ khoảng cách song phương hòa đàm chỉ còn lại một tuần, huyền cơ tông kia vừa mới bắt đầu đã đồng ý nhanh như vậy, thế nhưng đến hiện tại còn chưa có xuất hiện, cho nên khiến cho đám người cát phác tử đều có chút nghi ngờ. Bên trong mật thất trong một tòa phủ đệ, Diệp Huyền đang khoanh chân ngồi ở đó, trên người của hắn có từng đạo từng đạo lưu quang lập lòe, chiếu rọi toàn bộ lúc sáng lúc tối. Theo quang mang lập lòe, từng đạo từng đạo huyền khí thiên địa khủng bố quanh quẩn ở trên người hắn, giống như là hô hấp vậy, không ngừng dũng mạnh tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cũng không biết qua bao lâu, đùng, bên trong thân thể của Diệp Huyền đột nhiên truyền ra một tiếng nổ nhẹ. Tiếp theo có một luồng khí tức huyền lực kinh khủng hơn lan tràn ra. Sư, một ngụm chọc khí chậm rãi phun ra. Hai con mắt của Diệp Huyền mở ra, óng ánh như đầy sao. Toàn bộ mặt thất đúng lúc này cũng bắt đầu sáng lên. Rốt cục cũng đã đột phá đến lục giai tam trọng. Lúc trước, sau khi Diệp Huyền dùng cô mạnh lan đan đột phá đến lục giai nhị trọng, mấy ngày qua hắn vẫn đang lặng lẽ tu luyện. Võ giả trong một cấp bậc đồng nhất lúc đột phá, trên căn bản đều là ngưng tụ huyền lực, vì vậy sẽ không có bình cảnh quá lớn. nhưng ngày gian nan tu luyện như vậy, lại dùng một lượng lớn đan dược. Rốt cuộc cuối cùng Diệp Huyền cũng từ lục giai nhị trọng đột phá đến tam trọng, mà lục giai tam trọng đã bước vào võ vương thất giai, thuộc về vượt qua đại cảnh giới. Nếu muốn đạt tới cũng không phải khổ tu một cách đơn giản là có thể làm được. Tại sao cái cảm giác sợ hết hồn hết phía kia vẫn còn quanh quẩn cơ chứ? Diệp huyền mới vừa từ trong bế quan tỉnh lại, còn chưa kịp vui sướng thì đã cảm giác trong lòng không tự chủ được có chút gợn sóng. Đó là một loại cảm giác khá là hoàng hốt, giống như có chuyện gì đó sắp phát sinh. Huyền thức của hắn lan tràn ra, thế nhưng vẫn không có cảm giác được cái gì không đúng. Hắn cao mày, lầm bầm nói. Không được, cái cảm giác này từ lúc ta vào thành đã có rồi, mà tới hiện tại vẫn không có bị tiêu trừ, nhất định là có chỗ nào đó có vấn đề. Bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc thâu đêm audio, chương 991, nghi ngờ tầng tầng, 2. Thân là luyện hồn sư, Diệp Huyền đối với trực giác của mình vô cùng tin tưởng, Điều cái cảm giác này vẫn còn tồn tại. Như vậy sẽ giống như lúc trước hắn ở vô tận Sơn Mạch bị Lữ Phong nhìn chằm chằm vào vậy, tuyệt đối có chuyện gì đó sắp sửa phát sinh. Bây giờ các thế lực lớn đều tụ tập ở cổ Dương Thành, nếu như không làm rõ cỗ cảm giác này đến từ nơi nào. Như vậy trong lòng Diệp Huyền sẽ bất an. Nếu bên trong tòa phủ đệ này không có gì khác thường, như vậy ta phải đi tới trong thành xem một chút à. Diệp Huyền đi một vòng ở trong phủ đệ, cũng không phát hiện ra cái gì đó. Cho nên hắn mới tìm tới các Phác tử, nói rõ yêu cầu của mình. Vốn các Phác tử không muốn đáp ứng, dù sao bây giờ cách lúc hòa đàm diễn ra cũng chỉ còn có thời gian một tuần. Nếu Diệp Huyền ở trong cổ dương thành bị người của Huyền cơ tông bắt đi, như vậy sẽ rất là nguy hiểm. Thế nhưng cân nhắc đến chuyện Diệp Huyền không phải bình thường, sau khi nhiều lần cân nhắc. Rốt của các pháp tử vẫn đồng ý. Không có rời đi từ cửa chính, Diệp Huyền lặng lẽ đi tới hậu viện trong phủ đệ. Hả? Hắn sẽ câu mày, bởi vì hắn đã cảm giác ra được, dường như có một luồng huyền thức như có như không hiện lên. Xem ra có người đang giám thị nơi này. Ánh mắt Diệp Huyền rơi vào trên một tòa tửu lâu cách tòa phủ đệ ở ngoài trăm thước. Hắn hơi trầm tư, trong đầu tràn ra một luồng huyền thức, bao trùm chính mình vào, đồng thời cả người hóa thành một đạo lưu quang. Trong nháy mắt đã lao ra khỏi phủ đệ, biến mất ở bên trong cỗ huyền thức như có như không kia. Giờ khắc này, ở trong phòng một tòa tử lâu cách tòa phủ đệ trên trăm mét có hai hán tử trung niên đang uống rượu, huyền thức thỉnh thoảng đảo qua phủ đệ mà người Lam Quang học viện đang ở. Thật là, phó tông chủ đại nhân để chúng ta lúc nào cũng phải quan tâm tới phủ đệ của Lam Quang học viện, ta thật không rõ, nơi này có cái gì để quan tâm cơ chứ? Một tên nam tử bên trái có chút quán hạn nói. Mặc kệ à, phó tông chủ dặn do thế nào thì chúng ta cứ việc làm thế đó là được Nói cũng đúng, đến đến, uống rượu, chà chà. Ở đây giám thị cũng coi rất tốt, mỗi ngày đều được uống chút rượu, tháng ngày cũng rất tốt. Đột nhiên, hai người cảm thấy bên trong huyền thức dường như có món đồ gì đó chợt lóe lên, chờ tới lúc bọn hắn ngẩn đầu nhìn lên thì lại không có lấy một bóng người. Ồ, vừa nãy có người đi ra ngoài hay không a? Một người trong đó ngạc nhiên, nghi ngờ lên tiếng. Ta cũng đã cảm giác được. Một gã võ giả khác cũng nhíu mày, hai người đi tới trước cửa sổ. Thế nhưng mặc cho bọn họ tìm kiếm làm sao thì cũng không phát hiện ra được vị trí của bóng người kia. Làm sao bây giờ? Hai người liếc mắt nhìn nhau, phó tông chủ có yêu cầu, bất luận người nào của Lam Quang học viện hành động cũng thông báo cho hắn biết. Thế nhưng lúc này ngay cả người ra ngoài bọn họ cũng không nhìn thấy, làm sao thông báo đây cơ chứ? Nếu như để cho phó tông chủ biết hai người bọn họ bởi vì uống rượu mà để lỡ chính sự, sợ rằng bọn họ sẽ bị chửi cho số máu đê. U, nghĩ đến thủ đoạn của phó tông chủ, hai người đều run run một cái. Khạc khạc. Ta cảm thấy, vừa nãy có khả năng lào giác A. bằng vào thực lực của ta tại sao có thể có người đi ngang qua mà không thấy rõ A. Một người trong đó nghiêm mặt nói. sắc mặt tên còn lại khẽ nhúc nhích, cũng gật gật đầu nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, nhất định là chúng ta nhìn lầm A. Đến, đến, tiếp tục uống rượu. Hai người lại cầm chén rượu lên, tiếp tục uống rượu. Ở một góc, Diệp Huyền dịch dung cho mình một chút. Rất nhanh, một công tử văn nhã nhìn qua có chút xuất khí đi ra bên ngoài. Diệp Huyền cũng không rõ ràng loại cảm giác nguy hiểm kia rốt cuộc là đến từ nơi nào, cho nên hắn chỉ tùy ý đi lại ở bên trong cổ Dương Thành mà thôi. Theo ngày song phương Hoa ngày càng gần, võ giả bên trong cổ Dương Thành cũng càng ngày càng nhiều, có vẻ rất là náo nhiệt. Phóng tầm mắt nhìn ra ngoài, trong thành đâu đâu cũng có võ giả, hơn nữa trên căn bản tất cả đều là tứ, ngũ dai trở lên. Ngoại trừ người địa phương ra, các võ giả cấp thấp ngoại lai hầu như khó có thể nhìn thấy. Đây cũng là bởi vì năng lực tiếp đón của cổ Dương Thành có hạn các thế lực lớn đều có nhân viên khống chế nghiêm ngặt người và thành cho nên mới tạo thành tình huống như lúc này. rất nhiều võ giả đều nhân cơ hội này lấy ra một chút bảo vật và vật liệu để trao đổi, cũng khiến cho cổ dương thành hình thành vài thị trường giao dịch loại cỡ lớn. thậm chí ngay cả sàn đấu giá bản địa, mỗi ngày đều sẽ cử hành một lần bán đấu giá, thế nhưng vẫn là dòng người cuồn cuộn, cũng không đủ cầu. diệp huyền một mặt đi lại khắp nơi, một mặt đi làm quen bốn phía, loại cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt, nhạt kia, cho dù bất luận hắn đi tới chỗ nào cũng vẫn quanh quẩn ở trong lòng hắn. Dường như nó có ở khắp mọi nơi Ồ, Diệp Huyền vô thức cắt bước theo dòng người Trong lúc bắt chi bắt giác đã đi tới trước một kiến trúc cực lớn Thứ hiện ra ở trước mặt hắn là một mảnh kiến trúc hùng vĩ Ở trung tâm của Cổ Dương Thành Có một loại khí tức tăng thương Trước kiến trúc có vô số võ giả đi tới đi lui Đây chính là hoàng cung của Cổ Dương Đế Quốc Căn cứ vào sách sử ghi chép Năm đó Cổ Dương Đế Quốc là thế lực hàng đầu lớn của mộng cảnh bình nguyên chúng ta Kết quả bởi vì tàn bạo không liêm chính Làm việc sai trái. Kết quả đã chọc giận mấy thế lực lớn khác thời đó, cuối cùng đã bị mấy thế lực lớn liên thủ tiêu diệt. Đáng thương a, đường đường là một đại đế quốc, trong khoảnh khắc đã biến thành cho bụi. Cho dù thế lực mạnh mẽ tới đâu, nếu như mất đi dân tâm, quay đầu lại cũng sẽ chỉ là công giã trảng mà thôi. Đi, chúng ta đi vào xem xem, hoàng cung của cổ dương đế quốc trước đó, hiện tại đã trở thành một điểm ngắm cảnh to lớn nhất trong cổ dương thành. Có người nói chỗ tắm rửa năm đó của các phi tử cổ dương đế quốc cũng được bảo tồn lại hoàn hảo. Chúng ta qua xem một chút. Khà khà, bây giờ tuy rằng gia nhân không còn, thế nhưng nhớ lại một hồi cũng có thể à. Một võ giả ở trong Hoàng Cung này quan sát khắp nơi. Diệp Huyền cũng đi theo dòng người tiến vào bên trong Hoàng Cung. Trong kiến trúc này, nhiều năm qua đi, từ lâu đã không có ai sửa chữa. Nhưng mấy ngàn năm trôi qua, chủ điện các nơi vẫn được bảo lưu hoàn chỉnh. Trên mặt có điều khắc Long Phượng, biểu lộ ra sự uy hoàng và hùng vĩ của cổ dương đế quốc năm đó. chương 992, điều tra như thế nào? Một... Khu vực bên ngoài của mảnh hoàng cung này thuộc về nơi tham quan công cộng, mà địa phương chủ yếu nhất vẫn thuộc về cấm địa, không cho du khách xem xét. Sư, ngay khi Diệp Huyền tới gần chỗ trung tâm kia, đột nhiên hắn cảm giác được độc tài chi kiếm sau lưng mình dường như có chút chấn động, đồng thời còn có một loại cảm giác cổ quái ở trong đầu của hắn bay lên. Độc tài chi kiếm của hắn lại đồng thời mơ hồ có chút nóng lên. Chẳng lẽ bên trong chỗ này có gì đó cổ quái hay sao? Diệp Huyền nhíu mày, nhìn về trung tâm. Nơi đó có vô số võ giả canh gác. Hiển nhiên không cho phép tham quan. Thế nhưng người không thể đi vào, hồn thức lại có thể. Lúc này Diệp Huyền triển khai hồn thức, lan tràn về phía trung tâm kia. Hồn thức một đường tiến vào phía trong, đột nhiên hồn thức của hắn hơi ngừng lại, dường như đã đánh vào trên một bức tường vô hình, khó có thể đi tới được nửa phần. Hắn đột nhiên cả kinh, con ngươi thu nhỏ lại. Thứ có thể ngăn cản hồn thức của hắn điều tra, bên trong Hoàng Cung này không ở lại có thất phẩm luyện hồn sư tọa chấn. Ồ, bên trong trung tâm Hoàng Cung... Một đám võ giả có khí thế phi phàm đang ở bên trong một cung điện cổ điển bố trí cái gì đó. Ký tức trên người những người này hùng hậu, tự thành một thế giới, tất cả đều là cường giả cấp bậc võ vương thất dài. Mà ở bên trong trung ương tòa đại điện kia, trên một cái ghế hào hoa phú quý có một lão giả đang ngồi đó. Hắn thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay một cái quẩy trượng như xương người. Lúc này hắn đột nhiên khẽ ổ lên một tiếng, chân mày hơi nhíu lại, liếc mắt nhìn một cái về phương hướng diệp huyền. Ở ngoài đại điện, trên bức tường vô hình ngăn cản Diệp Huyền kia nhanh chóng chấn động, nổi lên một tia gợn sóng, một luồng lực lượng hồn thức dâng trào trực tiếp đuổi theo phương hướng hồn thức của Diệp Huyền mà bay vút đi. Diệp Huyền hơi nhướng mày, hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra sự tồn tại của hắn, muốn điều tra ra thân phận của hắn. Hừ. Diệp Huyền nhẹ nhàng hư lạnh một tiếng, bên trên hồn ấn trong đầu lập tức bắn ra quang mang chói lọi, cỗ hồn thức của hắn ở phía xa nhanh chóng xoay tròn, hóa thành một vòng xoáy vô hình trong nháy mắt đã đem cỗ hồn thức truy đuổi đến cuốn vào trong đó, đồng thời vòng xoáy hồn thức kia xoay tròn, nhanh chóng làm cho nó nổ tung, hóa thành cho tàn, tan thành mây khói. Tiếp theo Diệp Huyền ở trong bóng tối đánh thủ quyết, nhanh chóng đem tung tích và hồn thức của chính mình để lại ở ven đường quét dọn sạch sẽ. Sau đó cả người sân lẫn vào trong đám du khách, không sợ hãi không loạn, đi chung quanh thưởng thức. Cỗ hồn thức của lão giả kia bị hút vào bên trong vòng xoáy rồi biến mất, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ càng nặng. Sau đó người lập tức đứng lên quyền trượng giống như xương trong tay bắn ra một đạo lưu quang, một đạo hồn thức càng thêm hùng hậu, nhanh chóng bắn ra đi. Chỉ là hồn thức của Diệp Huyền đã hoàn toàn thu lại, mặc cho hắn tra như thế nào thì cũng không tra ra được một chút dấu vết nào. Đã triệt để mất đi mục tiêu, cho nên hắn chỉ có thể dọc theo phương hướng phía trước lao ra. Khi quét ngang qua các võ giả tham quan hoàng cung, mỗi người đều bị hắn thăm dò tỉ mỉ một lần. Diệp Huyền nhận ra có một cỗ hồn thức khủng bố đang không ngừng quét ngang qua lại trên người mọi người, hồn lực trong cơ thể hắn cố gắng tu liễm lại. Giống như là một du khách ngoại lai chân chính, đang hiếu kỳ đánh giá bốn phía cung điện. Cỗ hồn thức khủng bố kia quét hai lần trên người hắn, sau khi không có phát hiện ra có chỗ gì đặc biệt, rất nhanh đã thu trở lại, lại quét về phía những du khách khác. Liên tiếp quét qua mấy lần, hồn thức kia vẫn như cũ không hề có một chút phát hiện gì, cuối cùng đành tay trắng trở về. Làm sao có khả năng cơ chứ? Lão già ở chỗ trung tâm, tay cầm quyền trượng như xương kia có chút khiếp sợ. Cao mày lầm bẩm: Lão tổ, làm sao vậy? trong rất nhiều võ giả kia có một tên hắn từ trung niên trên người mặc áo bào màu xanh dùng mạo cực kỳ uy nghiêm bức người ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thiên dịch trên mặt lộ ra một tiếng nghi hoặc người này chính là tông chủ đường chiêu của huyền cơ tông hành động của tất cả mọi người trong đại điện đều ngừng lại nhìn về phía vị lão giả địa vị phi phạm này người này tên là thiên dịch là một lão tổ của huyền cơ tông thực lực thông thiên từ lúc đường chiêu chỉ là một tên đệ tử của huyền cơ tông thì hắn cũng đã là một tên thái thượng trưởng lão của huyền cơ tông rồi Người này ở phương diện luyện hồn có trình độ hết sức kinh người, luôn tiềm tu luyện hồn thuật, đồng thời cũng rất ít tham dự sự vụ trong tông. Bởi vậy người biết tới hắn cũng không có nhiều, mấy chục năm trước cũng đã thoái ẩn. Nhưng luận địa vị, địa vị của người này thậm chí còn cao hơn cả đường chiêu, là một trong những gốc dễ trụ cột ẩn giấu trong bóng tối của huyền cơ tông. Thiên dịch đại sư chính là luyện hồn sư thất phẩm, cho dù núi có sụp xuống trước mặt chắc chắn cũng sẽ không cao mày. Thế nhưng mà vừa nãy lại thất thối như vậy, lại còn kinh ngạc thốt lên rồi đứng lên. Chuyện này làm cho trong lòng tất cả mọi người đều giật mình. Thiên dịch đại sư câu mày, ngồi xuống bên trên cái ghế của chính mình rồi hỏi. Bên trong cổ dương thành này, trong các đại tông môn còn có những luyện hồn sư thất phẩm khác hay không? Đường chiêu sửng sốt một chút, nói. Ngoại trừ lão tổ người, e rằng đã không còn ai khác, bên trong các đại tông môn, quả thực luyện hồn sư lục phẩm cũng có có một ít. Đồng bắc sâm của Lam Quang học viện dường như chính là một tên luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao, không biết vì sao lão tổ lại có câu hỏi này vậy. Thiên dịch chỉ vào vị trí Diệp Huyền rồi nói. Vừa rồi từ phương hướng kia đã có người dùng hồn thức tới điều tra, đã bị ta bắt gặp. Trong lúc ta đang lần theo đối phương thì không ngờ người này lại đem hồn thức tạo thành một đạo tinh thần phong bạo, mặt sát hồn thức của ta. Chờ sau khi ta phục hồi tinh thần, muốn tiếp tục lần theo thì dấu vết lưu lại của hồn thức người này đã bị thanh lý sạch sẽ, mất đi tung tích của hắn. cái gì? Lần này, tất cả mọi người đều kinh hãi, mỗi một người đều trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Đường Chiêu nói. Lão Tổ, người có nhầm hay không vậy? Thân là thất phẩm luyện hồn sư, chắc chắn Thiên Dịch sẽ không nhầm về chuyện này. Thế nhưng lời nói của Thiên Dịch Lão Tổ thực sự làm cho người ta khó có thể tin, vì vậy hắn mới không nhịn được mà hỏi. chương 993, điều tra như thế nào, hay? Những người khác tuy rằng cũng không rõ, thế nhưng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe, mà không dám nói. Bởi vì thân phận của bọn họ không đủ. Thiên Dịch trầm giọng nói. Đường Chiêu, ngươi cảm thấy thế nào? Đường Chiêu lắc lắc đầu, nói. Lời lão tổ tự nhiên sẽ không sai, chỉ là nếu như có thất phẩm luyện hồn sư ở bên ngoài dò xét, cũng có thể ngăn cản lão tổ lần theo. Chuyện này chúng ta thực sự khó có thể tin được, không thể nghĩ ra được lại lịch của nó. Vẻ mặt thiên dịch âm trầm, chân mày hơi nhếu lại, nói, người này cũng chưa chắc đã phải là thất phẩm luyện hồn sư, ta nhìn hồn thức của hắn vẫn còn có chút yếu, cũng có thể là luyện hồn sư lục phẩm bình cao, chỉ là làm sao người này lại có thể giấu giếm được ta cơ chứ. Thiên dịch trái lo phải nghĩ, không nghĩ ra được nguyên nhân. Đường chịu nhíu mày, có chút kinh ngạc nói. Lẽ nào là người của Lam Quang học viện phát hiện ra mục đích của chúng ta? Bọn họ ở đây hành động, vô cùng bí ẩn, mục đích chính là không muốn để cho bắt luận người nào phát hiện ra, nếu như bị Lam Quang học viện phát hiện ra, như vậy sẽ rất là phiền phức. Thiên dịch đại sư lắc đầu một cái, có chút tự tin nói. Bị phát hiện, chuyện này cũng chưa chắc, có lão phù ở đây, ai có thể nhìn ra tình huống ở nơi này cơ chứ, chỉ có điều hành động của chúng ta nhất định phải nhanh hơn một chút, nếu như khiến cho những thế lực khác hoài nghi. Quả thực cũng có một chút phiền toái. Lam Quang học viện A, bây giờ cách lúc hòa đàm cũng không còn nhiều thời gian cho lắp, cũng là thời điểm mà đường chiêu ngươi nên đứng ra, vừa vặn có thể làm nhiễu loạn một ít tầm mắt. Vâng, đám người đường chiêu cung kính nói. Rất nhanh, rất nhiều cường giả huyền cơ tông dựa theo dặn dò của lão giả này, tiếp tục bố trí ở bên trong tòa đại điện này. Bên ngoài Hoàng Cung, trong lòng Diệp Huyền vẫn còn có chút sợ hãi đi theo đoàn người, đi ra khỏi Hoàng Cung. Bên trong gì chỉ Hoàng cung của Cổ Dương Đế quốc này không ngờ lại có một tên thất phẩm luyện hồn sư, rốt cuộc Cường Giả Huyền Cơ Tông đang làm gì ở đây cơ chứ? Ánh mắt Diệp Huyền lập loè, trong lòng âm thầm khiếp sợ, không sai, hắn đã nhận ra Thiên Dịch lão nhân ở trong hoàng cung, người này kỳ thực đến từ Huyền Cơ Tông. Thiên Dịch lão nhân này cũng không biết, Diệp Huyền đã từng bị gieo xuống Minh Tâm chủng, mà Minh Tâm chủng cũng chỉ có thất phẩm luyện hồn sư mới có thể lạc ấn. Bởi vậy Diệp Huyền đã sớm đoán ra được bên trong Huyền Cơ Tông có một tên thất phẩm luyện hồn sư mà vừa nãy bức tường kia vô hình hồn thức mạnh, cùng Diệp Huyền đã từng in dấu lên Minh Tâm Trùng Cường giả khí tức, vô cùng tương tự, để hắn trong nháy mắt liền suy đoán ra người này chính là Huyền Cơ Tông tên kia thất phẩm luyện hồn sư. Diệp Huyền ánh mắt lập loè, nói như vậy, cường giả Huyền Cơ Tông kỳ thực đã sớm đến, chỉ là bọn hắn cũng không có công khai, mà là vẫn ở bên trong cổ Dương Thành này tiến hành một loại hành động nào đó à? Nghĩ đến đây, trong lòng Diệp Huyền đã mơ hồ hiện ra một vẻ lo âu, người Huyền Cơ Tông ở đây, bất luận có hành động gì. Mục đích gì cũng không cần phải cân nhắc quá nhiều, tuyệt đối là nhằm vào Lam Quang học viện. Diệp Huyền mơ hồ có một loại cảm giác, một khi để cho đối phương thực hiện được, hòa đàm 7 ngày sau, Lam Quang học viện tất sẽ rơi vào trong nguy cơ. Phải tìm hiểu rõ lốt cuộc bọn họ đang làm gì. Ánh mắt Diệp Huyền lập lòe, chỉ là hắn cũng rất rõ ràng, lấy thực lực bây giờ của hắn, nếu như dám xông vào, tất nhiên sẽ rơi vào trong nguy hiểm. Một tên thất phẩm luyện hồn sư mạnh mẽ như thế nào hắn quá là rõ ràng à, còn có độc tài chi kiếm. Diệp Huyền lấy ra trọng kiếm màu đen sau lưng, trọng kiếm tàn tạ mục nát kia không ngờ đã khôi phục lại yên tĩnh. Thế nhưng Diệp Huyền sẽ không quên, vừa nãy khi hắn tiến vào khu vực hạch tâm của hoàng cung thì độc tài chi kiếm đã từng thể hiện ra một tia dị dạng, thậm chí còn đã đóng lên. Lẽ nào độc tài chi kiếm này của ta có thể cùng sản sinh ra phản ứng với thất phẩm hồn thức, hay là còn những nguyên nhân gì khác? Diệp Huyền âm thầm suy đoán. Hắn một mặt cất bước, một mặt đang suy nghĩ làm sao mới có thể đi vào chỗ hạch tâm kia tìm hiểu một phen. Chân Tân hắn muốn đi vào. Tất nhiên là không thể được. Thông báo cho đám người các viện phó cũng rất dễ đánh rắn động cỏ, thậm chí còn để cho đám người các viện phó rơi vào trong nguy cơ. Nếu như hắn có phân thân thuật gì đó, có thể để cho phân trước đi vào, vậy thì tốt nhất. Tiếp trước Diệp Huyền có tu luyện một loại phân thân thuật, có thể lợi dụng huyết nhục và huyền nguyên của bản thân diễn biến thành một cỗ phân thân giản dị. Cỗ phân thân này nắm giữ sức chiến đấu nhất định của bản thân, một khi gặp phải một ít nơi nguy nơi thì có thể phái ra tìm hiểu, vô cùng thuận tiện chỉ là cái môn phân thân thuật này nhất định phải đạt đến cảnh giới Võ Vương thất giai thì mới có thể tu luyện triển khai. Cuống chi, coi như hiện tại hắn có thể triển khai phân thân thuật này, dùng thực lực của phân thân căn bản cũng không có cách nào công phá được bình phong mà thất phẩm luyện hồn sư kia bố trí ra. Thất phẩm luyện hồn sư có hồn thức rất mạnh, Võ Vương thất giai phổ thông cũng không thể xuyên qua được, cuống hồ là một phân thân của hắn. Hồn thức. Trong lúc cất bước, đột nhiên Diệp Huyền nghĩ tới điều gì đó, bước chân hắn dừng lại, trong đầu đột nhiên có một tia linh quang xẹt qua. Đúng rồi. Hai mắt của hắn trong nháy mắt sáng lên. Tuy rằng ta không có phân thân, thế nhưng ta có cái này à. Ngay sau đó, Diệp Huyền không có trở lại phủ đệ của Lam Quang học viện, mà lập tức ở phụ cận Hoàng Cung tìm được một khách sạn, lại giao một số tiền lớn để thuê phòng. Trong phòng, hai mắt Diệp Huyền đóng chặt, khoanh chân ngồi ở trên giường. Sưu. Hắn suy tư một lát, một bóng người màu đen trong nháy mắt hiện lên ở trên đỉnh đầu của hắn, giống như một vị chiến thần màu đen, tỏa sao y thế hùng hậu. Chính là thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền, từ lúc còn là tứ tinh đã có thể làm được chuyện ly thể hành động. Đồng thời bởi vì là tồn tại hồn niệm thuần túy cho nên người khác cũng rất khó có thể dò xét ra chân thân được. Dùng nó để tìm hiểu tình báo, quả thực rất là thuận tiện. Chương 994, Võ Hoàng bắt giam, 1. Đi. Diệp Huyền hơi nghĩ một chút, bóng người màu đen giống như một đạo quỷ mị, nhanh chóng xông lên trên không, bay vút về phía khu vực trung tâm của hoàng cung. Bóng người màu đen này bởi vì là đứng ngạo nghễ ở trên bầu trời, đồng thời là thuần túy do hồn niệm tạo thành cho nên làm cho rất nhiều võ giả ở phía dưới không có phát hiện ra được. Không lâu sau Diệp Huyền đã lần thứ hai cảm ứng được bức tường thất phẩm hồn thức ở trong trung tâm hoàng cung. ầm ầm, thôn phệ võ hồn màu đen giống như chiến thần mạnh mẽ va chạm vào trên bức tường hồn thức, khiến cho toàn bộ bình phong bằng hồn thức đều kịch liệt chấn động. Sau đó trên ngực thôn phệ võ hồn xuất hiện một cái hố đen giống như vòng xoáy, bắt đầu điên cuồng hấp thu hồn lực ở bên trong bức tường hồn thức kia. Lực cắn nuốt của thôn phệ võ hồn đáng sợ đến mức nào? Chỉ trong chốc lát, bức tường bằng hồn thức ngay cả võ vương thất giai tam trọng cũng rất khó phá tan đã bị thôn phệ ra một cái lỗ thủng cực lớn. Lập tức, bóng người màu đen dọc theo cái lỗ thủng này đột nhiên tiến vào bên trong. Bên trong cung điện, thiên dịch lão nhân đang chỉ huy cường giả của huyền cơ tông tiến hành bố trí, đột nhiên đột nhiên cả kinh, cả người lập tức đứng lên. Âm âm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, hắn cũng cảm giác được bức tường hồn thức của chính mình đã bị một bóng người màu đen tạo thành một lỗ thủng. Hắn không có chút do dự. Quyền trượng bằng xương trong tay đột nhiên nhấc lên, một đạo hắc quang vô hình lướt ra, mạnh mẽ trấn áp xuống chỗ bóng người màu đen kia. Ánh mắt Diệp Huyền nhíu lại, hắn vừa mới nhảy vào cổ điện, còn chưa kịp đánh giá bốn phía thì đã nhìn thấy có một đạo lưu quang màu đen hóa thành một tấm lưới màu đen cực lớn bao phủ về phía hắn. Võ hồn vô hình, biến ảo vạn ngàn. Trong khách điếm bên ngoài, Diệp Huyền đang ngồi khoanh chân đột nhiên đánh ra thủ quyết. Thôn phệ võ hồn màu đen, như chiến thần đột nhiên trở nên mơ hồ, chỉ còn lại hai mắt rạng rỡ, lập loè tinh mang. Tốc độ trong nháy mắt tăng lên nhanh chóng, tránh thoát khỏi tấm lưới màu đen bao phủ. Tấm lưới màu đen kia lập tức đánh vào trên một bức vách đá, cả vách đá lập tức phát ra tiếng xèo xèo, bốc lên từng đạo khói đen, hóa thành một đống nước đen. sắc mặt Diệp Huyền biến đổi, tấm lưới đen này ẩn chứa có lực ăn mòn cực lớn, đồng thời cỗ lực ăn mòn này đối với võ hồn có lực lượng tổn hại rất lớn. Cũng may vừa nãy hắn không bị đánh trúng, nếu không thì hậu quả sẽ khó có thể dự liệu được. Lúc này hắn mới rảnh rỗi đánh giá toàn bộ đại điện. Đây là một đại điện vô cùng cổ điển, cũng không biết đã tồn tại bao nhiêu năm, vừa nhìn qua đã biết chính là thứ từ thời đại cổ Dương Đế quốc để lại. Toàn bộ đại điện có vẻ trang nghiêm, trên vách đá bốn phía có điêu khắc các loại đồ đằng, có một loại khí tức quái dị lưu chuyển khắp nơi. Mà ở bên trong cung điện, giờ khắc này đang có hơn 10 tên cường giả võ vương cấp bậc đang điêu khắc cái gì đó. Từng đạo từng đạo hoa văn tối nghĩa phức tạp trải rộng ở bên trong cung điện, trên hoa văn kia có từng đạo từng đạo khí lưu màu đỏ không ngừng lưu chuyển, có vẻ đặc biệt dữ tợn và khủng bố. Ở trung tâm cung điện có một lão giả cầm trong tay quyền trượng bằng xương, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Bên trong đôi mắt màu xanh lục tỏa ra tia sáng yêu dị. Thiên dịch đại sư, xảy ra chuyện gì vậy? Động Tĩnh lúc trước đã trong nháy mắt thức tỉnh đám người đường chiêu lại. Mỗi một người đều liên tục ngẩng đầu lên. Sau khi nhìn thấy thôn phệ võ hồn màu đen như chiến thần ở giữa không trung, sắc mặt đám người đường chiêu bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Trên người bọn họ liên tục thả ra khí tức kinh khủng, bao quanh Diệp Huyền lại. Huyền nguyên nồng đậm không ngờ lại tạo thành một đạo bình phong vô hình, hồn niệm ngưng hình. Thiên dịch lão nhân cầm quyền trượng trong tay, trong miệng phát ra tiếng khàn khàn, ánh mắt như chim ưng nhìn chòng chọc vào Diệp Huyền, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc các hạ là huyền thú cấp bậc yêu vương chỗ nào mà dám xông vào thành trì nhân loại chúng ta, chẳng lẽ các hạ không biết thỏa thuận trăm năm trước giữa huyền vực và yêu tộc hay sao?" Diệp Huyền ngẩn ra, thế nhưng rất nhanh hắn đã phản ứng lại. Lão già này đã coi thôn phệ võ hồn của hắn là hồn niệm ngưng hình của huyền thú cấp bậc yêu vương. Chỉ có điều cũng đúng, lúc trước lần thứ nhất hắn biết thôn phệ võ hồn của mình còn có thể ly thể thì cũng đã sợ hết hồn, bất kể là kiếp trước hay kiếp này cũng đều là lần thứ nhất biết được lại còn có võ hồn có thể ly thể mà hành động. Dù sao ở bên trong lý luận về võ hồn, chuyện cơ bản nhất chính là võ hồn nhất định phải dựa vào bản thể để tồn tại, không thể rời khỏi bản thể khoảng cách quá xa. Ha ha, thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền phát ra một đạo hồn niệm vô hình, đem tình huống bên trong cung điện cổ quét qua mắt, chợt hắn lạnh lùng nói. Vừa nãy bản vương đang đuổi giết một tên võ giả nhân loại, không nghĩ tới trong vô ý lại xông vào nơi đây, đã có thỏa thuận ở trên người, lúc trước chỉ là một hiểu lầm, bản vương cáo tử Dứt lời, Diệp Huyền xoay người rời đi. Thỏa thuận giữa nhân tộc và yêu tộc, phải sau khi phái ra kim lân thì hắn mới biết. Trăm năm trước, không bao lâu sau khi hắn ngã xuống, nhân tộc và yêu tộc đã xảy ra một trận đại chiến, nguyên nhân lúc đó chỉ vèn vẹn là một tên yêu vương ở trong thành trì nhân tộc đánh giết một tên võ vương. Ánh ở tên võ vương kia lại có lai lịch rất lớn. Sĩ Nhiên lại là đệ tử của Phong Ma Cốc, một trong 7 đại tông môn ở huyền vực. Sau đó Phong Ma Cốc phái ra cường giả, hung hăng chém giết yêu vương hóa hình kia, ai ngờ yêu vương hóa hình kia cũng không phải là yêu tộc tán tu phổ thông, mà là đệ tử Kim sư tộc, là một trong các đại bộ lạc của yêu tộc. Kết quả chiến sự trong nháy mắt đã điên cuồng tăng cấp. Yêu tộc và nhân tộc vốn đã có cừu hận cực sâu, cuối cùng chiến sự càng lúc càng lớn, cuối cùng dẫn đến vũ đế nhân tộc và yêu đế yêu tộc đều bị ngã xuống không ít. Sau khi tiến hành giao chiến mấy năm, Hai tộc đều không muốn tiếp tục làm lớn, cuối cùng cao tầng song phương định ra thỏa thuận, yêu vương yêu tộc có thể hóa hình tiến vào thành trí nhân loại, thế nhưng không được giết bừa bãi võ vương nhân tộc, mà cường giả nhân loại cũng có thể tiến vào sơn mạch của các đại yêu tộc, thế nhưng cũng không được giết bừa yêu vương của yêu tộc. Trường 995, Võ Hoàng Bát Giai 2 Đương nhiên, thỏa thuận này cũng chỉ vèn vẹn ở bề ngoài, người chân chính chấp hành cũng không có nhiều, dù sao đấu tranh giữa nhân tộc và yêu tộc đã kéo dài hơn vạn năm đã trở thành cửu hận không có cách nào tiêu diệt hết được. Muốn đi, Thiên Dịch lão nhân thấy sau khi Diệp Huyền đi vào lập tức muốn rời đi, trên mặt lập tức hiện lên vẻ giữ tợn vẻ, hắn đột nhiên vung quyền trượng bằng xương trong tay lên. Sư một cái, một đạo quang mang vô hình màu đen giống như đột nhiên xuất hiện, đem toàn bộ đại điện bao quanh lại. Sư. Đồng thời cũng có một đạo khí thế khó hiểu bao phủ toàn bộ hư không lại, chấn áp lên trên người thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền có thể cảm giác được rõ ràng, toàn bộ hư không trong nháy mắt đã bị phong tỏa. Thân thể Diệp Huyền đột nhiên run lên, lạnh lùng nói: "Bàn Vương chính là thành viên của Lang Hoàng Điện trong Vô Tận Sơn Mạch, nhìn dáng dấp của các hạ có lẽ cũng là cường giả tông môn nhân loại a. Sao nào, chẳng lẽ ngươi muốn làm trái với thỏa thuận giữa hai tộc hay sao?" Ngữ khí của hắn lạnh lùng nghiêm nghị, thế nhưng trong lòng lại âm thầm khiếp sợ, hắn đã nhìn ra, cường giả Huyền Cơ tông này, ngoại trừ là thất phẩm luyện hồn sư gia, không ngờ lại là một tên võ hoàng bát giai mà khi thấy không tiện kia chính là lực lượng vực giới kết giới mà chỉ có võ hoàng bát giai mới nắm giữ được. trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. lần này Huyền Cơ Tông lại phái ra một tên võ hoàng bát giai, còn có nhiều cường giả võ vương như vậy. từ trước tới nay bọn họ đều không hề lộ diện, tất cả đều ẩn giấu ở bên trong cấm địa hoàng cung, rốt cuộc là muốn làm cái gì à? Diệp Huyền cảm nhận được khí tức âm mưu rất lạnh. vô tận sơn mạch, lang hoàng điện, thiên dịch lão nhân hơi nhướng mày, nhìn Diệp Huyền một chút, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì đó. Thế nhưng sau đó bên trong ánh mắt của hắn đột nhiên có một đạo sát cơ chợt lóe lên, không tốt. Trong lòng Diệp Huyền nhất thời kinh hãi, không có một chút do so dự nào mà lập tức hóa thành một đạo lưu quang đột nhiên xông vào bên trên bình phong màu đen kia. Sưu, từng đạo từng đạo khói đen từ trên người thôn phệ võ hồn bốc lên, Diệp Huyền lập tức cảm giác được có một cảm giác đau đớn mãnh liệt từ trên người thôn phệ võ hồn lan tràn ra, hồn khí lực trên người thôn phệ võ hồn bắt đầu nhanh chóng yếu bớt. Lão tổ, đám người Đường Chiêu liên tục nhìn về phía Thiên Dịch lão nhân. Giết nó, hồn niệm của huyền thú cấp bậc yêu vương, về căn bản, một khi hồn niệm bị diệt sẽ giống như linh hồn tiêu tan, chắc chắn sẽ phải chết. Thiên dịch lão nhân lạnh lùng nói, đồng thời từng đạo từng đạo lưu quang từ bên trong quyền trượng màu đen của hắn bắn mạnh ra, nhanh chóng chém về phía vị trí của thôn phệ võ hồn. Tuy rằng không muốn để cho tông môn của mình chọc và yêu tộc, thế nhưng yêu vương này đã dò xét đến bí mật lớn của huyền cơ tông bọn họ. Nếu như để cho nó rời đi, một khi bí mật bại lộ. Kế hoạch của Huyền Cơ Tông bọn họ sẽ dã tràng xe cát, đây là điều mà Thiên Dịch Lão Nhân tuyệt đối không cho phép xảy ra. Bởi vậy, cho dù liều lĩnh chọc phải cường địch yêu tộc thì hắn cũng phải đem hồn niệm Huyền Thú trước mặt này chém giết. Có Thiên Dịch Lão Nhân giận dò, mấy người đường chiêu cũng liên tục động thủ, từng đạo từng đạo lưu quang bảy màu giống như lưu tinh trong bầu trời đêm, bắn về phía thôn phệ võ hồn mà tới. Đang chết, sắc mặt Diệp Huyền âm trầm, hắn không hề nghĩ tới người Huyền Cơ Tông lại đột nhiên ra tay tàn nhẫn như vậy cũng may ở bên trong cung điện cổ này đám người đường chiêu đều có cố kỵ trong lòng cho nên không dám đánh giao uy lực quá mạnh mẽ diệp huyền liên tục bấm thủ quyết trên thôn phệ võ hồn không ngừng bắn ra từng đạo hắc mang mông lung mịt mờ tốc độ trong nháy mắt tăng vọt không ngừng đỡ trái đỡ phải ở bên trong cung điện đồng thời hắn liên tục cào thét nhân loại ta chính là yêu vương lang hoàng điện các ngươi lại dám động thủ với ta chẳng lẽ không sợ lang hoàng đại nhân ta trả thù hay sao trong lòng diệp huyền âm thầm lo lắng Thôn phệ võ hồn của hắn bây giờ cũng mới chỉ có tứ tinh mà thôi. Bởi vì thuộc tính võ hồn đặc thù cho nên mới làm cho có thể chống đối chốc lát dưới tấn công của võ vương thất giai. Nếu như tiếp tục phòng ngự, sớm muộn gì cũng sẽ bị diệt. Đường chiêu hít mắt, lạnh giọng quát lên: Các hạ, ngươi xông vào yếu địa của Huyền Cơ Tông ta, còn không mau mau bó tay chịu chói. Như vậy vẫn còn có một chút hy vọng sống. bằng không hôm nay ngươi hẳn sẽ phải chết. Hắn một mặt quát lạnh, một mặt bên trên đỉnh đầu bắt đầu hiện ra khí tức võ hồn nồng đậm hiển nhiên là muốn thả ra võ hồn của hắn, muốn tiến hành đối kháng với thôn phệ võ hồn của Diệp Huyền. Liều mạng. Diệp Huyền thấy thấy ánh mắt lập tức trở nên hung ác, nếu như để cho đám người đường chiêu đều thả ra võ hồn để đối kháng, coi như là thực lực của thôn phệ võ hồn mạnh mẽ thì cũng khó có thể chặn được nhiều công kích như vậy. Vô Tương Hồn Quyết, hư không độn toa. Thôn phệ võ hồn màu đen giống như chiến thần trong nháy mắt lớn tiếng nói, hắn không chống lại nữa mà toàn bộ thân thể hóa thành một đạo lưu quang. Sư một cái đã xuyên qua vực giới kết giới và bình phong màu đen của Thiên Dịch lão nhân, sau đó mạnh mẽ va chạm vào bên trên vách tường hồn thức kia. Toàn thân thôn phệ võ hồn có khói đen ứ ra, giống như bị thiêu đốt vậy, tiếng xì xì kéo dài không dứt. Lực lượng võ hồn không ngừng trôi qua, lực cắn nuốt khủng bố được phóng thích ra, trong nháy mắt đã nuốt chửng vách tường hồn thức tạo thành một lỗ thủng, sau đó xông ra ngoài. Đáng chết, để cho nó chạy trốn rồi. Đường Chiêu phẫn nộ quát một tiếng, lập tức định đuổi theo. Đường đuổi Thiên dịch lão nhân khẽ quát một tiếng, trong con người có quang mang lập lòe, biến ảo không ngừng. Thân thể đường chiêu dừng lại, có chút không rõ nhìn về phía hắn. Lão tổ, vẻ mặt thiên dịch lão nhân âm trầm nói. Bên ngoài có quá nhiều võ giả, các ngươi đi ra ngoài, nhất định sẽ đánh rắn động cỏ, gây ra bạo loạn. Vì kế hoạch của tông môn, chúng ta quyết không thể bại lộ chính mình. Đường chiêu cao mày nói. Thế nhưng tên huyền thú cấp bậc yêu vương này đã nhìn thấy chúng ta bố trí, liệu nó có thể tiết lộ tin tức hay không? Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 996, cất Tinh Khôn Nguyên Trận, 1. Thiên dịch lão nhân trầm tư trong chốc lát, lớn tiếng nói, "Con không đến mức đó à, yêu tộc đối với trận pháp nhất đạo không có thiên phú, dù cho là yêu đế cửu giai cũng đừng mong nhìn thâu bố trí của chúng ta ở trong đại điện." Cuống chi hồn niệm của huyền thú cấp bậc yêu vương kia đã những phải hồn độc của ta, coi như đảo tàu cũng không sống được qua đêm nay. Chỉ là vào lúc này bên trong Cổ Dương thành đập nhiên xuất hiện một đầu huyền thú cấp bậc yêu vương quái lạ như thế. Hơn nữa lại đi tới bên trong cung điện cổ này, ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thiên dịch lão nhân làm thất phẩm luyện hồn sư, cảm giác của hắn vẫn rất nhạy cảm, có thể cảm nhận được rất nhiều chỗ không đúng. Đường chiều lấy làm kinh hãi, sắc mặt trầm trọng nói. Lão Tổ, ngươi nói là huyền thú cấp bậc yêu vương này cố ý nhảy vào chỗ của chúng ta. Nếu như vậy thì sẽ rất là phiền phức a. đầu huyền thú cấp bậc yêu vương này tuyệt đối có mục đích từ trước nha. Thiên dịch lão nhân khẽ lắc lắc đầu, ta cũng không rõ ràng cho lắm. Trước tiên không cần phải nghĩ nhiều như vậy, bố trí ở đây còn cần thời gian một ngày nữa mới có thể hoàn thành. Đến lúc đó coi như bị những thế lực khác phát hiện ra thì cũng đã muộn. Chỉ có điều, tốt nhất ngươi nên phái người ra đi tìm hiểu một phen. Và lúc này trong cổ dương thành đột nhiên xuất hiện huyền thú cấp bậc yêu vương, chúng quy ta vẫn cảm thấy có chút vấn đề. Đường Chiêu Cung Kinh nói, vâng, thiên dịch lão nhân ngồi xuống trên cái ghế hào họa phú quý, sắc mặt âm trầm, ánh mắt không ngừng biến ảo, trong miệng lầm bẩm nói. Vừa nãy một chiêu cuối cùng của Huyền thú cấp bậc yêu vương kia lễ nào là hồn chiến bí kỹ của yêu tộc? Tại sao ta luôn có cảm giác như là hồn quyết của nhân loại vậy à? Bên trong một khách điếm ngoài hoàng cung, một đạo lưu quang màu đen nhanh chóng đi vào trong đó, trong nháy mắt đã biến mất không còn tam hơi. Phụt, Hai mắt nhắm chặt của Diệp Huyền mở ra, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi đen ngòm. Vẻ mặt của hắn nghiêm nghị. Đầu tiên là đem dấu vết của thôn phệ võ hồn quét sạch không còn một mống, sau đó lập tức vận chuyển vô tương hồn quyết đến. Đan Điền của hắn. Thôn phệ võ hồn màu đen có vẻ hơi uể oải, ở trên người có vô số quang mang mông lung màu đen bao phủ, không ngừng ăn mòn thôn phệ võ hồn. Diệp Huyền vận chuyển hồn lực hùng hậu, không ngừng gột rửa huyền hải thôn phệ võ hồn của hắn. Toàn bộ thân thể của hắn có huyền mang mông lung lập lòe, đủ loại quang mang ở trên người hắn lưu động, giống như một ống kính vạn hoa, bảy màu và sán lạn. Chỉ là mặc cho Diệp Huyền gột rửa làm sao, tầng lực lượng màu đen ăn mòn ở trên thôn phệ võ hồn trước sau vẫn không có cách nào bị gột rửa sạch sẽ. Sắc mặt Diệp Huyền khẽ thay đổi. Hắn đã nhìn ra, lực lượng ăn mòn màu đen này chính là hồn độc. Hồn độc là một loại độc tố có thể ăn mòn võ hồn và hồn niệm, một khi bị nhiễm phải, rất khó có thể triệt để diệt trừ, nó sẽ từng chút một thẩm thấu đến bên trong võ hồn và hồn niệm, cuối cùng chậm rãi đem võ hồn và hồn niệm hóa thành hư vô. Luyện hồn sư huyền cơ tông này cũng thật là ác độc, sắc mặt Diệp Huyền tái xanh, hắn đã hai lần trúng độc, một lần là minh tâm trùng, lần này là hồn độc. Chuyện này khiến cho Diệp Huyền hận tới mức nghiến răng. Võ giả bình thường bị trúng hồn độc, nhất định là không có biện pháp cứu chữa. Thế nhưng Diệp Huyền thì không giống, hắn đột nhiên thúc dục Vô Tận Dung Hỏa trong đầu, nhất thời có một đạo khí thức thiên hỏa tinh khiết tiến vào huyền hải của hắn, thiêu đốt lên tầng lực lượng ăn mòn màu đen bên trên thôn phệ võ hồn. Hồn độc rất khó bị loại trừ, thế nhưng lại có thể luyện hóa. Chỉ chốc lát sau, một giọt chất lỏng màu đen đã bị Vô Tận Dung Hỏa tinh luyện ra, chính là lực lượng hồn độc kia. Bắt đi lực lượng ăn mòn hồn độc màu đen, chỉ còn lại một đạo hồn lực tinh khiết đạo hồn lực này lập tức bị thôn vệ võ hồn nuốt chửng đến không còn một móng. Diệp Huyền lấy ra một cái hộp ngọc, đem giọt hồn độc kia thả vào. Lúc này hắn mới thở ra một hơi thật dài. Chỉ là cho dù đã luyện hóa hồn độc đi, thế nhưng trên mặt Diệp Huyền lại không có một chút vui sướng nào. Bởi vì lúc trước hắn đã nhìn ra, người Huyền Cơ Tông đang bố trí thất tinh khôn nguyên trận. Thất tinh khôn nguyên trận là một loại trận pháp thất dài cực kỳ mạnh mẽ. Loại trận pháp này, thứ mạnh mẽ nhất chính là hiệu quả khốn trận của nó. Một khi phát động ra sẽ đem một vùng thế giới bao phủ vào bên trong, hình thành một không gian đặc thù, đem tất cả mọi người bao phủ vào bên trong. Một khi bị vây khốn, trừ phi nắm giữ lực lượng pha giới của võ hoàng bắt sai bằng không dù cho là võ vương thất dai đỉnh cao thì cũng đừng hòng từ bên trong thoát đi ra ngoài. Đường đường là huyền cơ tông, không ngờ lại ở trong bóng tối cổ dương thành bố trí thất tinh khôn nguyên trận, từ đó có thể thấy được chút ít tâm tư của bọn chúng. Lần này nói là hai tông hòa giải, chưa chắc đã không phải là một hồi âm mưu của huyền cơ Tông a? Thất Tinh Khôn Nguyên trận, tổng cộng cần có 7 tòa trận cơ, tái hiện tư thế thất tinh, liên hợp thúc dục thì mới có thể hình thành một trận pháp hoàn chỉnh. Trận cơ trong hoàng cung này có lẽ là trung tâm bên trong thất tinh trận cơ, cũng không biết Huyền Cơ tông bố trí thất tinh khôn nguyên trận này đã đến mức nào rồi. Diệp Huyền nhanh chóng lấy ra một tờ địa đồ của Cổ Dương thành, sau đó bắt đầu xem xét cẩn thận ở phía trên. Chỉ cần biết vị trí của một tòa trận cơ, muốn suy đoán ra trận cơ khác, đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là khó như lên trời. Thế nhưng đối với trận pháp đại sư cửu giai kiếp trước như Diệp Huyền mà nói, cũng không khó khăn quá nhiều. Rất nhanh, hắn căn cứ vào cấu tạo địa lý của cổ Dương Thành mà có mấy suy đoán khác nhau. Không có chút do dự gì, Diệp Huyền trực tiếp rời khỏi khách điếm, hướng về nơi thứ nhất mà mình suy đoán lao đi. Đây là một ngọn núi nhỏ bên trong cổ Dương Thành, mặt trên có vô số đỉnh đài lầu các tạo thành quần thể. Cũng là một điểm du lịch khá là náo nhiệt bên trong cổ Dương Thành, có không ít du khách ở trên ngọn núi chập mắt, rất là náo nhiệt. Diệp Huyền theo du khách đi vào bên trong ngọn núi nhỏ, bắt đầu quan sát kỹ manh mối ở chung quanh. Trường 997, Thất tình khôn nguyên trận 2. Dần dần, hắn rời khỏi nơi có đoàn người dày đặc mà đi tới một mảnh chỗ hoang vu phía sau núi nhỏ. Quả nhiên là ở đây. Còn chưa đi vào bên trong thì một đạo gợn sóng trận văn nhàn nhạt đã tiến vào trong đầu Diệp Huyền, vô cùng nhỏ bé, nếu như không phải hắn cố gắng đi tìm kiếm. Ở dưới tình huống bình thường, coi như là đi ngang qua thì hắn cũng tuyệt đối không phát hiện ra được. Diệp Huyền vừa mới chuẩn bị đi vào thì bước chân đột nhiên dừng lại, vội vàng ẩn giấu ở phía sau một khối nham thạch. Hai bóng người từ chậm rãi đi qua nham thạch, một người trong đó mở miệng nói: Toái Phong Sơn này chỉ là một chỗ điểm du lịch, cũng không biết phó tông chủ đại nhân và chúng ta tới nơi này tủ hộ làm gì à? Ta sắp buồn chán tới chết rồi. Tên còn lại tiếp lời nói: Hừ, tẻ nhạt cũng không sao. Điều làm cho ta tức giận nhất chính là phó tông chủ đại nhân lại để cho chúng ta nghe mệnh lệnh từ Huyền Cơ Tông, cửu dương tông chúng ta chính là đệ nhất thế lực sau Lam Quang Học Viện. Dựa vào cái gì mà phải nghe mệnh lệnh của Huyền Cơ tông cơ chứ? Huyền Cơ tông kia nghe chúng ta còn tạm được ha. Người lúc trước lại nói, đây là mệnh lệnh từ Phó tông chủ, chúng ta có biện pháp gì à? vẫn nên ngoan ngoãn tuần tra đi. Kinh Nghiêm tung Phó tông chủ ra lệnh nghiêm túc vô cùng, nếu như chúng ta chưa hoàn thành nhiệm vụ của người, một khi Phó tông chủ tức giận, hai người chúng ta sẽ là người xui xẻo a. Khai, tên còn lại thở dài một hơi, hai người càng đi càng xa, thanh âm cũng dần dần nhỏ đi. Diệp Huyền chờ hai người rời đi thì mới đứng dậy. Nhìn thấy trang phục mà hai người mặc, quả nhiên là trang phục của Cửu Dương Tông. Trận cơ chỗ này rõ ràng là Thất Tinh Khôn Nguyên trận mà Huyền Cơ Tông bố trí, vì sao lại là hai tên võ vương của Cửu Dương Tông trông coi cơ chứ? Ngay ý tứ của hai người, dường như Cửu Dương Tông và Huyền Cơ Tông đã liên thủ với nhau sao? Diệp Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, hắn phát hiện ra dường như mình đã nhìn ra một bí mật lớn. Nếu là như vậy, như vậy lần này hòa Đàm còn là Hoa Đàm đơn giản hay sao? Phải biết rằng người khởi xướng hòa Đàm lần này chính là Cửu Dương Tông. Nếu như đúng là âm mưu của Huyền Cơ Tông, như vậy, Diệp Huyền cũng không dám tưởng tượng tiếp hậu quả, hơn nữa, ngoại trừ cửu Dương Tông ra. Tám thế lực lớn khác cũng là người khởi xướng, rốt cuộc bọn họ đã tiến hành hợp tác với Huyền Cơ Tông hay là bị qua mặt ta? Sau đó Diệp Huyền lại đi tới những địa phương khác, một chỗ là một mảnh núi rừng bên trong cổ Dương Thành, một chỗ khác chính là di chỉ của một học viện trong cổ Dương Thành, còn có một chỗ là một mảnh đào giữa hồ. Liên tiếp đi tới sáu nơi, mỗi một địa phương đều có trận pháp phản ứng. Đồng thời còn có hai tên cường giả cấp bậc võ vương tọa chấn. Trong lòng diệp huyền nặng trình trịch, chuyện duy nhất khiến cho hắn vui mừng chính là những chỗ này đều là người của huyền cơ tông và cửu dương tông trong bóng tối chấn thủ. Cường giả của các thế lực khác không gặp một ai, bởi vậy có thể thấy được, nói không chừng tám thế lực lớn khác cũng bị qua mặt, cũng không biết chuyện. chỉ là hiện tại thất tinh khôn nguyên trận đã có sáu nơi được bố trí xong, chỉ còn dư lại một chỗ hoàng cung vẫn còn chưa hoàn thành. Một khi nơi kia hoàn thành... Toàn bộ của Dương Thành sẽ trở thành một lao tù cực lớn, triệt để nằm trong sự không chế của huyền cơ tông A. Phải nghĩ ra một biện pháp. Diệp huyền cao mày trầm tư, biện pháp tốt nhất hiện tại không thể nghi ngờ chính là phá hỏng thất tinh khôn nguyên trận này. Chỉ là vị trí của mỗi một nơi trận cơ đều có cường giả tọa chấn, muốn thần không biết quỷ không hay phá hoại. Chuyện này căn bản không có khả năng. Hắn suy nghĩ tới từng nơi, đột nhiên, con mắt của hắn sáng ngời. Sau một nén nhang, Diệp huyền đã đi tới trước một mảnh hồ nước. Hồ trong thành này tên là Huyền Tây Hồ, là tên một thắng cảnh năm đó bên trong cổ Dương thành đế đô, là nơi mà vô số tài tử gia nhân dụng ngoạn. Nhưng bây giờ, từ lâu cổ Dương đế quốc đã bị diệt, cho nên Huyền Tây Hồ này cũng đã trở thành một mảnh hồ hoang. ầm, Diệp Huyền không chút do dự lèn vào trong hồ nước, lặng lẽ lèn về phía có bố trí trận cờ ở đào giữa hồ. Hồ, vừa nãy dường như ta nhìn thấy có người nhảy xuống hồ. Bên hồ, một tên võ giả rụ dụi, dụi con mắt nói, sau đó nhìn về phía trung ương của hồ. Một võ giả khác vỗ đầu của hắn. Có chút hung tợn nói. Ngươi đừng nói sang chuyện khác, lần trước ngươi nợ ta một triệu huyền tệ đến hiện tại còn không trả. Nếu như ngươi lại không trả, ta sẽ khiến cho ngươi nhảy hồ a. Người võ giả kia lập tức ném chuyện có người nhảy xuống hồ ra sau đầu, vẻ mặt có chút đưa đáng nói. Hùng ca, trên người của ta ta tạm thời thật sự không có tiền, cho ta thời gian một tháng, ta bảo đảm trong vòng một tháng nhất định sẽ trả Hùng ca. Thật sao? Hùng ca kia lườm hắn một cái, hùng ác nói. Ngươi cũng biết danh tiếng hùng bắt ta trong cổ dương thành này a trong vòng một tháng, nếu như ngươi lại không trả tiền, như vậy ta sẽ bán ngươi vào trong kỹ viện của bà nương kia. Bà nương kia tuy rằng già một chút, nhưng một lần thu một trăm huyền tệ, tiếp một vạn lần khách cũng coi như hòa vốn a. Vâng, vâng, đa tạ hùng ca, đa tạ hùng ca. võ giả gầy yếu kia mặt đen lại tiếp khách một vạn lần, vậy còn là người sao? đáy hồ. diệp huyền nhanh chóng lao đi về phía vị trí hồ giữa đảo, hắn đem huyền lực bao phủ ở xung quanh cơ thể, tạo thành một lồng quang mang trong suốt, không ngừng tới gần đảo giữa hồ. Nếu mấy nơi này đều có cường giả võ vương tọa chấn, như vậy cũng chỉ có thể tìm một nơi đơn giản nhất thuận tiện nhất để tiến vào mà thôi. Hòn đảo giữa hồ kia bên ngoài bốn phía trống trải, căn bản không có cách nào áp sát, kỳ thực từ đường thủy xâm nhập là bí mật nhất à. Có điều khi gần áp sát đảo giữa hồ thì Diệp Huyền lại phát hiện ra, phía trước lại có một đạo lòng quang mang bằng huyền lực vô hình, ngăn cách đảo giữa hồ với bên ngoài. Một ít cá bơi qua cỗ huyền lực này lập tức tạo ra từng đạo từng đạo gợn sóng hư vô Dù cho là một con tông nhỏ thì cỗ huyền lực vô hình này cũng có thể điều tra ra được. Nhiễu quang trận thất dai Diệp huyền hơi nhướng mày, quả nhiên hắn có thể nghĩ đến biện pháp này thì người của huyền cơ tông cũng có thể nghĩ đến A, bởi vậy cho nên mời bố trí một trận pháp như thế. Chương 998 Trong bóng tối thay đổi trận pháp 1. Nhiễu quang trận thất dai này thuộc về trận pháp giò xét, bản thân không có bất kỳ chút lực công kích nào. Thế nhưng lại có thể điều tra ra bất kỳ sự vật gì đã đi qua đại trận, một khi phát hiện ra là võ giả nhân loại. Nó sẽ ngay lập tức sẽ sinh ra cảnh báo. Trên mặt Diệp Huyền lộ ra một tia châm biếm, chỉ là trận pháp thất sai mà cũng muốn điều tra ra ta sao? Hai tay hắn đánh ra một thủ quyết, huyền lực trên người không ngừng vặn vẹo, tạo thành một vòng xoáy lưu động, thân thể khi đi qua lồng quang mang huyền lực kia lại không có tạo ra bất kỳ gợn sóng nào cả. Nếu như có một vị cường giả cẩn thận đến xem thì sẽ phát hiện ra, thân thể Diệp Huyền giờ khắc này lại giống như là một hố đen. Sau khi nhiễu quang trận tạo thành huyền lực phóng lên trên người hắn lập tức bị hấp thu vào bên trong không có một tiên nào đàn hồi ra ngoài, cho nên cũng sẽ không bị điều tra ra được. Liên tiếp thông qua mấy cái lồng quang mang huyền lực, rốt cục Diệt Huyền đã đi qua phạm vi của nhiễu quang trận, đi tới dưới đáy đảo giữa hồ. Sư, Giờ khắc này đã là đêm khuya, thôn phệ võ hồn màu đen lan tràn ra, hòa vào trong màn đêm, khiến cho người ta không thể phát hiện ra được. Toàn bộ đảo giữa hồ cũng chỉ có chu vi mấy dặm, hai tên võ vương thất giai nhất trọng của Cửu Dương Tông đang lười biếng ngồi ở bên trong một tòa thạch đình, một người trong đó thỉnh thoảng dùng huyền thức quét qua quanh. Yên tâm đi, phụ cận mảnh hải đảo giữa hồ này có nhiễu quang trận thất dài, một con sâu bay vào cũng sẽ bị cảm ứng. Chúng ta chỉ cần xem la bàn trong tay, không cần lúc nào cũng thả ra huyền thức để càn quét, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Một tên võ vương ngáp một cái rồi nói. Nói cũng đúng. Người còn lại cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhất thời thu hồi huyền thức trở về cơ thể. Đúng lúc này, trong hồ đột nhiên truyền đến một tiếng hào ào. Có chuyện gì vậy? Hai người đứng lên, hai mắt nhìn về trung ương của hồ. Chỉ thấy trên mặt hồ có một vòng gợn sóng nhàn nhạt, nhạt lan tràn ra. Hai người vội vàng cầm lấy la bàn nhìn lên, bên trên la bàn lại không có bất cứ động tĩnh gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lập tức hiện lên vẻ ngờ vực, nhanh chóng đi tới trên không mặt hồ, huyền thức mạnh mẽ lan tràn vào trong hồ nước. Mà trong nháy mắt ngay khi hai người vừa rời đi, có một cái bóng đen kịt đột nhiên xuất hiện ở trong thạch đình, nhấn vào cơ quan ở bên cạnh thạch đình, chỉ nghe tiếng kèn kẹt vang lên, một cái cửa động đen kịt xuất hiện ở trong thạch đình, sau khi bóng đen kia tiến vào rất nhanh lối phào đã bị đóng lên. trên không mặt hồ, hai người tìm nửa ngày cũng không tìm ra được dị động gì. lúc này mới lại trở về bên trong thạch đình. đáy hồ, diệp huyền thật vất vả mới né tránh được huyền thức của hai người quét qua. tinh thần lại bắt đầu kết hợp với thôn phệ võ hồn. bên dưới thạch đình kia không ngờ lại có một tòa mật thất cực lớn. khắp nơi bên trong đây có điều khắc các loại trận văn, hoa văn phức tạp lặp lè mà quỷ bí. quả nhiên là thất tinh khôn nguyên trận. tất cả sự chú ý của diệp huyền đều tập trung vào trên thôn phệ võ hồn bắt đầu quan sát các loại trận văn bên trong mật thất này, trận vô hình, rời cung, chuyển chín khu, trận cơ này hẳn là diêu quang tinh bên trong thất tinh. Trên mặt Diệp Huyền hiện lên vẻ vui mừng, bên trong thất tinh khôn nguyên trận, bất kỳ một đạo trận cơ nào đều là chỗ vô cùng mấu chốt, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ sai lầm nào xảy ra. Bên trong thất tinh trận cơ, mỗi một trận cơ đều có tác dụng riêng của mình, có thứ tác dụng chủ yếu là khống chế, có thứ tác dụng chính là chủ giết chóc, cũng có thứ tác dụng chính là chủ năng lượng càng có thứ chủ phòng ngự, mà siêu quang trận cơ này chủ là giết chóc. Vốn mục đích của Diệp Huyền chuyến này chính là vì thay đổi trận văn bên trong, làm cho toàn bộ thất tinh khôn nguyên trận sinh ra kẽ hở, một khi khởi động có thể thu được cơ hội đào sinh. Không nghĩ tới hắn chọn bừa lại chọn được trận cơ chủ giết chóc, chỉ cần đem phá tan cái trận cơ này thì nó sẽ biến thành của mình. Đến lúc đó coi như là bị nhốt lại thì cũng không cần phải lo lắng quá nhiều. Ngay sau đó, Diệp Huyền khoanh chân mà ngồi, trong mắt lộ ra tinh mang, nhanh chóng sắp xếp trận thế của siêu quang trận cơ này từng cái từng cái trận phù, từng đạo từng đạo trận văn đều được cân nhắc qua, cẩn thận trong phân tích kết cấu bên trong trận cơ. Thất tình khôn nguyên trận này chỉ vẻn vẹn là trận phát thất giai, kiếp trước ta cũng đã từng gặp qua, muốn thay đổi nó, trở thành thứ để cho bản thân sử dụng kỳ thực rất đơn giản. Thế nhưng trận cơ này, nếu là do huyền cơ tông bố trí, vì để phòng ngừa phản nhất, nói không chừng bọn hắn sẽ đi kiểm tra một lần nữa. Cho nên nếu sửa chữa thì nhất định phải cực kỳ nhỏ bé, thậm chí lông tóc bất động, như vậy mới có thể làm cho đối phương không có hoài nghi. Ánh mắt Diệp Huyền lập loè, đầu óc không ngừng thôi diễn, chuyện này đối với hắn mà nói, cũng không phải là một công việc đơn giản công trình, cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên con ngươi của hắn chấn động, từng đạo từng đạo hoa văn hiện ra rõ ràng ở trong đầu của hắn. Có rồi. Trong tay thôn phệ võ hồn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện một cái bút trận văn, còn có từng khối từng khối huyền thạch trung phẩm, sau đó hắn cất bước đi lên phía trước, bắt đầu thay đổi ở bên trên cái trận văn kia. Bản thân thôn phệ võ hồn chỉ vẻn vẹn là do lực lượng võ hồn tạo thành thuộc về năng lượng vật chất, từ bất kỳ chỗ nào cũng có thể đi vào bên trong mật thất này. Vừa nãy Sở Dĩ Diệp Huyền muốn dẫn hai người kia ra chính là vì muốn có thể làm cho thôn phệ võ hồn mang theo bút trận văn và trung phẩm huyền thạch tiến vào bên trong, bởi vì sửa chữa trận văn nhất định phải dùng đến hai thứ đồ này. Bút trận văn là thứ dùng để khắc họa trận văn, mà nguyên liệu khắc họa trận văn nhất định phải là huyền lực. Thôn phệ võ hồn chính là võ hồn, bản thân không có huyền lực, trung phẩm huyền thạch này sẽ là thứ cung cấp huyền lực cho hắn. Ở dưới thao tác của Diệp Huyền, Từng đạo từng đạo trận văn vốn đã thành hình, giờ khắc này lại giống như là sống vậy. Từng đạo từng đạo bí văn không ngừng lưu chuyển, tỏa ra khí tức nồng đậm. Chương 999, trong bóng tối thay đổi trận pháp 2. Những chỗ mà Diệp Huyền sửa chữa đều là một ít chỗ cực kỳ nhỏ, hơn nữa trong quá trình mà hắn sửa chữa đã lợi dụng một chút trận pháp để che mắt. Tin rằng coi như là người vẽ trận cơ này đến đây thì cũng chưa chắc đã có thể nhìn ra bên trong đã thay đổi. Ngay khi Diệp Huyền khống chế thôn phệ võ hồn cẩn thận sửa chữa trận cơ thì, xíu xíu hai đạo lưu quang đột nhiên từ trên bầu trời hồ bay đến, nhanh chóng rơi vào trên hòn đảo giữa hồ. người nào? hai tên võ giả trông coi trận cơ lập tức phát ra một tiếng quát to. là chúng ta. sau khi hai đạo lưu quang kia hạ xuống, người đầu lĩnh lập tức trầm giọng nói, lại là phó tông chủ nghiêm tung của cửu dương tông. hóa ra là nghiêm tung đại nhân. hai tên thủ hộ nơi này lập tức cung kính hành lễ. nghiêm tung lạnh lùng nói, ở chỗ các ngươi gần đây có dị dạng gì hay không? lúc xế chiều, người huyền cơ tông bí mật tìm tới hắn nói cho hắn tình huống phát sinh trong hoàng cung, lại để hắn phái người đi kiểm tra trận cơ các nơi một chút. Nghiêm Tung lập tức không ngừng không nghỉ, đi dò xét từng trận cơ một, khởi bẩm đại nhân, không có bất kỳ khác thường gì cả. Nghiêm Tung chỉ gật đầu nói, vậy thì tốt. Hắn vừa xoay người định rời đi thì bước chân đột nhiên dừng lại. Đã nhớ tới trận cơ hẳn là ở bên dưới thạch đình này à. Các ngươi mở ra lối vào, để lão phu xuống dưới kiểm tra một phen. Vâng. Hai tên võ vương thủ hộ nơi này không có chút dao dự nào, lập tức mở ra lối đi. Nghiêm tung theo cầu thang, đi tới bên trong mật thất. Toàn bộ trong mật thất không có động tĩnh gì, trước sau như một. Nghiêm tung dùng huyền thức cường hãn quét qua tình huống một phen, không có bất kỳ phát hiện gì khác thường. Trong vách đá của mật thất, thọn Phệ võ hồn của diệt huyền cẩn thận tiềm ẩn ở chỗ kia, trái tim như cứng lại. Khi nghiêm tung hạ xuống, hắn vừa mới vừa vặn sửa chữa sau một đạo trận văn cuối cùng, còn chưa kịp rời đi thì nghiêm tung đã hạ xuống. Trong lúc vội vàng hắn chỉ trốn được vào trong vách đá. Huyền thức của Nghiêm Tung quét qua chỗ Diệp Huyền, Diệp Huyền nín thở ngưng thần, vô cùng sốt sắng. Một khi hắn bị phát hiện, như vậy nỗ lực vừa nãy sẽ là dã tràng xe cát. Cũng may bên trong mật thất này đâu đâu cũng có khí tức huyền lực và gợn sóng trận văn, cho nên Nghiêm Tung cũng không có phát hiện ra dị dạng trong đó. Nghiêm Tung kiểm tra lại, nhìn về phía hai tên thủ hộ nơi này và hắn tử trung niên đi cùng hắn. Người này là một tên trận pháp đại sư của Cửu Dương Tông, sau khi kiểm tra cẩn thận trận văn một phen, sau đó hắn gật đầu với Nghiêm Tung. Điều thị bản thân bình yên vô sự. Nghiêm Tung gật gù, vừa mới chuẩn bị rời đi thì đột nhiên phát hiện ra trong góc có một thứ. Sau khi hắn nhặt lên, nhìn qua, không ngờ thứ này lại là một cái bút trận văn. Không tốt. Trong lòng Diệt Huyền cả kinh, bút trận văn này chính là thứ mà vừa nãy hắn để lại. Nghiêm Tung dùng ánh mắt ác liệt nhìn về phía hai tên thủ hộ nơi này, miệng lạnh giọng nói: "Bút trận văn này từ nơi nào đến?" Hai tên võ vương thủ hộ ở nơi này sửng sốt một chút, hồi đáp: "Đại nhân, ta thủ hộ ở nơi này" chưa từng có người từng tiến vào, cho nên căn bản không biết a." Hắn tử trung niên bên người tiếp nhận bút trận văn, cẩn thận suy nghĩ một phen. Vừa nhìn qua, ánh mắt nhất thời sáng ngời, sau đó hắn trầm giọng nói: Nghiêm phó tông chủ, bút trận văn này là tác phẩm của thổ tá đại sư năm đó. Chẳng lẽ là đám trận văn sư của Huyền Cơ tông lúc cấu trúc trận văn không cẩn thận để sót lại a?" Thổ tá đại sư là một tên trận văn đại sư ngàn năm trước trên mộng cảnh Bình Nguyên, tu vi trận đạo vô cùng nghịch thiên, bút trận văn mà hắn luyện chế đều là tinh phẩm. Chỉ là hiện tại đã rất ít xuất hiện ở trên thị trường. Diệp Huyền thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không nghi ngờ đến hắn, vậy thì tốt. nghiêm tung có chút bất mãn nói. Đám người Huyền cơ tông cũng thật là vất bừa bãi ha. Đưa cho ta đi, lát nữa ta sẽ trao trả cho Huyền cơ tông. Trái tim của Diệp Huyền lần thứ hai nhảy lên, bút trận văn này là thứ lúc trước khi còn ở hạo thiên đế quốc Lục Ly Đại sư đưa cho hắn. Thôn phệ võ hồn có thể lèn vào vách đá, thế nhưng bút trận văn thì lại không thể, vì lẽ đó mới để lại. Còn Huyền Thạch trung phẩm đã bị hắn tiêu hao hầu như không còn, cho nên mới không còn có thứ sót lại. Một khi Nghiêm tung đem bút trận văn này giao cho Huyền Cơ Tông, lấy sự khôn khéo của lão giả trong hoàng cung kia, rất khó nói hắn ta có thể phát hiện ra cái gì hay không. Đến lúc đó, chẳng phải hắn sẽ là dã tràng xe cát hay sao? Trong lòng Diệp Huyền trong nháy mắt trở nên sốt sáng. Đúng lúc này, trận văn đại sư của Cửu Dương Tông đột nhiên mở miệng nói: "Nghiêm phó tông chủ, chậm đã." Nghiêm tung quay đầu nhìn về phía hắn, cau mày nói: Thành khang trưởng lão, làm sao vậy? Trận văn sư kia nhìn chằm chằm vào bút trận văn trong tay nghiêm tung, trong mắt lộ ra một tia tham lam. Hắn liếm liếm đầu lưỡi rồi nói. Nghiêm phó tông chủ, nếu như bút trận văn này là thứ mà người của huyền cơ tông trong lúc vô tình để lại, chúng ta cần gì phải trao trả cho bọn họ, không bằng ban tặng cho thuộc hạ. Có bút trận văn này, thuộc hạ ở trên trận pháp nhất đạo chắc chắn sẽ càng thêm tinh tiến. Đối với một tên trận pháp đại sư mà nói, một cái bút trận văn tốt sẽ có công hiệu phi phàm không thể nghi ngờ Bút trận văn mà thổ tá đại sư năm đó để lại, thành khang này đã sớm muốn có một cái, thế nhưng vẫn không thể tìm tới, bây giờ thật vất vả nhìn thấy một cái, làm sao hắn cam lòng từ bỏ à? Còn người nghiêm tung đảo một vòng, thoáng trầm tư một chút, nhất thời nở nụ cười, nói. Thành khang trưởng lão nói không sai, đồ vật mà huyền cơ tông kia để lại, chúng ta sao phải trao trả cho bọn họ cơ chứ, nếu như thành khang trưởng lão muốn, vậy thì cho trưởng lão ngươi đi. Hắn tiện tay ném đi, đem bút trận văn vứt cho thành khang. Tốt xấu gì Thành Khang cũng chính là trận văn đại sư trong tông, yêu cầu của hắn, đương nhiên nghiêm tung sẽ không thất lễ. Cuống chi, huyền cơ tông sai phải bọn họ làm việc, cũng chưa cho thù lao gì, cho nên bút trận văn này vừa vặn dùng để làm thù lao à. Thành Khang tiếp nhận bút trận văn, cẩn thận từng ly từng tí một thu nó vào bên trong chiếc nhẫn chữ vật. chương một nghìn, thương nghị kế hoạch, một. Sau đó hắn quay về cái kia hai tên thủ hộ nơi này rồi nói. Nếu như có người của huyền cơ tông hỏi bút trận văn này thì các ngươi phải nói chưa thấy, biết chưa Thành Khang trưởng lão, ngươi yên tâm đi." Hai tên thủ hộ nơi này cũng nở nụ cười, "Đi thôi, đến đây tuần tra một phen, Vô Duyên Vô Cơ có được một cái bút trận văn cực phẩm, tâm tình Thành Khang rất tốt, trong nháy mắt hắn đã cùng với Nghiêm Tung rời đi. Hai tên thủ hộ nơi này cũng một lần nữa trở lại trong thạch đình, cuối cùng cũng coi như đi rồi. Diệp Huyền từ bên trong vách đá thẩm thấu ra, khẽ thở phào, lúc này thôn phệ võ hồn hóa thành một đạo hồn lực vô hình, dọc theo khe hở vách đá trở lại đáy hồ, tiến vào trong người hắn đáng tiếc lại lãng phí một cái bút trận văn chỉ có điều so với việc hoàn thành thay đổi trận cơ cũng không có chút đáng kể nào. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, tránh thoát nhiễu quang trận giò xét, nhanh chóng rời khỏi Huyền Tây Hồ, biến mất ở trong trời đêm. Thủ tá cũng chỉ là một tên trận pháp đại sư thấp cấp, bút trận văn của hắn đối với thành khang mà nói là chân bảo, thế nhưng đối với Diệp Huyền mà nói cũng chỉ có thể coi là vừa tay, làm mất đi thì cũng thôi đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Huyền lặng lẽ trở lại bên trong tòa phủ đệ của Lam Quang Học Viện. Đồng thời còn đem những chuyện mà ngày hôm nay mình nghe thấy nhanh chóng nói cho ba người các viện phó, đồng lão, dược lão, chỉ là bớt đi bộ phận liên quan tới thôn phệ võ hồn. Đám người các pháp tử nghe xong nhất thời giật nảy cả mình. Cường giả huyền cơ tông không ngờ đã sớm mai phục ở bên trong tòa thành trì này, đồng thời còn bố trí một loại khốn trận nào đó, điều này làm cho trong lòng bọn họ trở nên vô cùng cảnh giác. Ánh mắt đồng lão sắc bé nói, diệp thiếu, lão giả trong lời của ngươi, nếu như ta không có đoán sai... Hẳn là Thiên Dịch lão nhân của Huyền Cơ Tông, người này từ mấy chục năm trước cũng đã là võ vương thất cấp đỉnh cao, luyện hồn sư lục phẩm đỉnh cao. Chỉ là mấy chục năm qua, người này vẫn bế quan tu luyện, rất ít xuất hiện ở trong mộng cảnh bình nguyên, rất nhiều người đều suy đoán hẳn đã vẫn lạc. Thế nhưng không nghĩ tới lại đột phá đến võ hoàng bát cấp, trở thành luyện hồn sư thất phẩm, lần này thực sự là phiền phức. Sắc mặt Dược lão cũng cực kỳ âm trầm, lạnh giọng nói: "Lần này không ngờ Huyền Cơ Tông lại phái ra Thiên Dịch lão nhân, hơn nữa còn giở trò trong bóng tối." Rốt cuộc là muốn làm cái gì? Lẽ nào là muốn đem người của Lam Quang Học Viện chúng ta một mẻ bắt hết hay sao? Còn có cửu dương tông kia nữa, không ngờ đã liên thủ với Huyền Cơ Tông, thật là đáng chết a! Đám người đông lão đều cực kỳ tức giận, đồng thời trong lòng cũng trở nên lo lắng. Thực lực như vậy, nếu như không phải Diệp Huyền đến điều tra, ngày sau đang đàm phán đột nhiên bộc phát ra, Lam Quang Học Viện bọn họ tất sẽ rơi vào bên trong nguy cơ. À. Sắc mặt Cát Phác Tử nghiêm túc nói, lần này các thế lực lớn trong mộng cảnh Bình Nguyên đều tụ tập cùng nhau. Làm sao huyền cơ tông lại chắc chắn nếu như động thủ với chúng ta, những người còn lại sẽ khoanh tay đứng nhìn cơ xê Lần này song phương hòa đàm là do các thế lực lớn liên thủ tổ chức. Nếu như huyền cơ tông dám động thủ với bọn họ trong lúc đàm phán, như vậy mấy thế lực lớn tuyệt đối khác sẽ không đồng ý. Đấy cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng mà đám người cát phác tử đáp ứng tới đây hòa đàm. Đám người đông lão cũng cao mày, trong lòng nghi hoặc, ngờ vực không thôi. Lúc này Diệp Huyền đột nhiên trầm giọng nói. Nếu như mục tiêu của Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông không chỉ là chúng ta, bao gồm cả các các thế lực lớn khác thì sao? Tiếng của Diệp Huyền giống như sấm sét vang vọng ở trong đầu đám người đông lão. Chuyện này không thể nào a. Mấy người ngỡ ngác lên tiếng. Nếu như thật sự đúng như Diệp Huyền suy đoán, như vậy cái kia. Hít. Mấy người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Liếc mắt nhìn nhau. Chuyện này quả thực rất lớn a. Thẹn chốt chính là bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút cũng đã phát hiện ra lời nói của Diệp Huyền cũng chưa chắc đã không có khả năng. Nếu như Huyền Cơ Tông và Cửu Dương Tông thật sự liên thủ, hơn nữa thất tinh khôn nguyên trận kia còn có chuẩn bị, quả thực sẽ có khả năng để cho ý đồ của đối phương thành công. Nếu như đúng là như vậy, chuyện này sẽ trở nên rất là nghiêm trọng. Mấy người liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của tất cả đều có vẻ nghiêm túc. Sắc mặt Cát Phác Tử nghiêm túc nói: chuyện then chốt chính là hiện tại chúng ta nên ứng phó ra sao à? Dược Lão trầm giọng nói: không bằng, lần này Hoa Đàm chúng ta sẽ từ bỏ trước tiên à? Cát Phác Tử lắc lắc đầu: không được. Lần hòa đàm này là do tám thế lực lớn khác liên thủ thúc đẩy, mấu chốt nhất chính là chúng ta còn cần trao đổi con tin, nếu như tùy ý từ bỏ, không chỉ sẽ chọc cho mấy thế lực lớn khác bất mãn, cũng sẽ làm cho người la ra rơi vào bên trong nguy nan. Đồng lão trầm tư trong chốc lát, cắn răng nói, đã như vậy, vậy chúng ta sẽ vạch trần bí mật của huyền cơ tông, để huyền cơ tông bạo lộ ra. Các pháp tử cũng khẽ lắc đầu một cái, nói, hiện nay những chuyện này đều là do huyền diệt chứng kiến. Coi như chúng ta nói ra thì những thế lực khác cũng chưa chắc đã hoàn toàn tin tưởng. Ngược lại sẽ bị huyền cơ tông trả đũa. Hơn nữa, coi như thật sự làm cho những thế lực khác nhìn thấy thất tinh khôn nguyên trận thì huyền cơ tông cũng có đầy đủ cớ. Đến lúc đó chúng ta cũng khó lòng giải bày à. Vậy phải làm sao bây giờ? Giờ đi không được, nói xa cũng không được. Lẽ nào chúng ta cứ như thế trở chết? Sắc mặt dược lão và đông lão đều trở nên tái nhật. Cảm thấy vô cùng đau đầu. Huyền Diệp, ngươi cảm thấy thế nào? Đúng lúc này. Cát Phác Tử đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền. Trong con người của Diệp Huyền tuôn ra một đoàn tinh mang lạnh lùng nghiêm nghị. khóe miệng nở một nụ cười lạnh lùng, lạnh lùng nói: Kỳ thực lần này hành trình đi cổ Dương Thành, nhìn như tai hại đối với chúng ta, kỳ thực đối với chúng ta cũng có lợi. Tục ngữ còn nói, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có đạo lý nào ngàn ngày đề phòng tặc. Nếu như mục tiêu của Huyền Cơ Tông cùng và Dương Tông đúng là Lam Quang Học Viện chúng ta, như vậy coi như chúng ta tránh thoát lần này thì lần sau bọn họ cũng sẽ có âm mưu, hầu như là khó lòng phòng bị.